Chương 296, Linker chi địa hiện thế. Chương 296, Linker chi địa hiện thế. Ngày đều đông thành vị trí, yên lặng mấy năm quy khu cấm địa, hôm nay thái độ khác thường. Ngày xưa làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt tuyệt đối cấm địa, giờ phút này lại tiếng người huyên náo, thiên địa linh khí trùng thiên, vô cùng vô tận uy áp khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ khu cấm địa. Trong cấm địa tế đàn chu vi, đen ngịt đám người, nhiều vô số kể. Nhìn kỹ phía dưới, đều là một chút hăng hái tuổi trẻ gương mặt đại hạ hoàng tộc hoàng, hoàng, hoàng phục, hai đầu lông tự mang cao quý không tả nổi khí chất đồng thời, còn có một số người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 họ đứng chắp tay, mỗi người quanh người đều quanh quần lấy đặc biệt đạo vận. Giống như lên đỉnh núi cao sướng sướng, có giống như gió mát phật liễu, thậm chí quanh thân không gian đều tại có chút mật mèo. Ngũ đại siêu nhiên thế lực trưởng giáo, càng là phong thái khác nhau. Cầm đầu đạo bảo xanh lão đạo học phát đồng nhan, một thanh bạch ngọc phất trần nghiêng dựng cử tay. 3000 tơ bạc theo gió dương nhẹ, tại hắn dưới chân, đều hình như có màu xanh hoa sen hư ảnh rộ, chính là ngũ đại siêu nhiên thế lực đứng đầu, đạo hư quan quan chủ ứng lang phong. Tại ứng lang phong cách đó không xa, một vị áo xám lão tăng hai mắt hơi khép, khuôn mặt từ bi như dị lạc tại thế. Lão tăng trong tay màu vàng kim chàng hạt chậm chuyển động. Mới qua một viên đều ẩn ẩn truyền ra Phật sướng thanh âm, rõ ràng là Tính Tâm Tự Phương Trượng, Tâm Tịch Đại Sư. Làm người khác chú ý nhất là lơ lửng giữa không trung kiếm tu, áo bào trắng trắng hơn tuyết lão giả. Bên hông cổ kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có lạnh thấu xương kiếm khí xông thẳng trời cao. Kiếm Linh Tông trưởng giáo Tạ Hàm Kiếm. Áo bào đỏ lão giả quanh thân liệt diễm bốc lên, liền không khí đều ở bên người hắn vặn mèo. Tức Viêm Thánh môn môn chủ, Cốc Vi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 Địa đạo cổ sáng dần dần ngưng tụ thành một tòa nguy nga màu trắng quan môn, trên khung cửa điêu khắc phức tạp viễn cổ đường văn. Xuyên thấu qua quan môn, mơ hồ có thể thấy được trong đó thương mang cổ lao thiên địa cảnh tượng. Nơi đó, chính là trong truyền thuyết linh khư chi địa. Mọi người ở đây rung động thời khắc, quan môn trung quanh đột nhiên hiện ra chín đạo hư ảo màu trắng xiển xích, đem ánh sáng cánh cửa một mực chói buộc. Trên xiển xích khắc rõ tối nghĩa khó hiểu thiên địa đường vân, nhiên là hạn chế vào người tu vi giới. Nữ đế lại, khẽ, tại, 30 tuổi trở lên người không được đi vào." Chư vị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 Lục huyền cái này ra hỏa, tựa hồ chưa hề đều không có đến sớm tối quen. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, các đại thế lực võ đạo thiên kiêu nhóm, tính cả đại hạ hoàng tộc thành viên ở bên trong, dần dần phát giác được không khí hiện trường càng thêm ngưng trọng. Tràn ngập một cố khó nói lên lời quỷ dị. Vi thần tới chậm, mời bệ hạ thứ tội. Âm thanh trong chẻo đột nhiên vạch phá chân trời, một đạo vẹn sáng tím, từ lên 9 tầng mây bỗng nhiên mà tới. Thư không như mặt nước nổi lên còn sóng, lục huyền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 Nữ tử áo xanh nhìn qua Lục Huyền thẳng tắp bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang. Mà liền tại lúc này, Lục Huyền hình như có nhận thấy, trở về hướng ba người vị trí mỉm cười. Lúc hiên đó cùng tiện tiểu dung, mây trôi nước chảy, lại làm cho ba vị thiên tiêu đồng thời dùng mình một cái. Bọn hắn phảng phất thấy được một đầu gần nút hồng hoang cự thú, ngay tại lưỡi biếng đánh giá con ngồi. Kỳ thật, không chỉ là cái này ba người cảm thấy hoảng hốt, còn có một số đã sớm nhận được tin tức các đại thế lực tuổi trẻ hầu Bọn hắn thế nhưng là biết rõ phía trên cái này một vị chân chính thực lực động hư chân quân. Đây chính là cùng tự mình lão Tông, cùng một cái đẳng cấp vô thượng đại năng.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 Trên lưỡi đao lưu chuyển màu xanh quang mang cũng không phải là phản xạ bố trí, mà là từ trong ra ngoài lộ ra lệnh lệnh quỷ hỏa. Càng quỷ dị chính là, tại đao ngạc chỗ còn có khảm nạm chín khỏa yêu đồng chính chậm rãi chuyển động, Phàn Phật tại xem kỹ lấy trước mắt lục huyền. Là tế khí, mà tốt lực lượng cường đại. Lục huyền xong con người hơi co lại, thân hình hắn nhoáng một cái, không gian như là được xếp đồng dạng rút ngắn, trước mắt đã đứng ở tế đàn trước đó đột nhiên, hắn bên thai vang lên ngàn vạn oan hồn kêu rên. Kìa cổ lại im lặng thét, trên thân đao hiện ra lít lít thống khổ mặt người.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 một sợi tiên địa pháp tướng ý niệm, cực nhanh không có vào đến trong thân đạo. Tám đạo tiên địa đường văn, ấn khắc tại cây đao này, bên trong đồng thời còn có liên quan tới cây đao này lai lịch, cùng một chỗ tràn vào đến Lục Huyền trong đầu. Tám văn nguyệt khí, chín đồng yêu hòa đao. Biết được cây đao này là Tám văn nguyệt khí về sau, Lục Huyền không chút do dự nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, tiểu thành. Công pháp, phần thiên đao pháp 99, chỉ xích thiên giai 59, bất tử bất diệt 79 điểm số, 28000. Kiểm tra đến tiên địa bản nguyên chi lực, phải rút ra. Dị thường. Dị thường.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 Lục Huyền kia kinh khủng pháp tướng thần thức lôi cuốn lấy tốc sát chi khí, như là vỡ đê cuồng bạo nước sông, đem trọn tòa thanh đồng cổ điện nuốt hết rơi. Sau đó, Lục Huyền vô cùng bất nhập pháp tướng thần thức, từ thanh đồng cổ điện mái vòm điêu văn bắt đầu. Dọc theo pha tạp vết tượng, từng tấc từng tấc hướng phía dưới, lại hướng bên trên, lập đi lặp lại thăm dò vào mỗi một chỗ nơi hiểm lánh, mỗi một cái khe, tuyệt không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Thanh đồng cổ điện tại xuống, ra không nói ra được mịch, chỉ có đến, giống như, như nói bí hiểm. Cuối cùng là cái gì đồ vật? Lưu lại thế ý chí. Lục Huyền lông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 Thật sự có loại này tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại sao? Cái này thanh âm giản mua theo nhau mà tới, ngữ điệu bên trong đè nén khó nói lên lời hưng phấn. Bản tôn đợi dòng giá 139900 năm. Rốt cục chờ đến hôm nay. Tiệt kia tiệt Một hơi qua đi, điên cuồng tiếng cười tại giữa thiên địa quân quân, chấn động đến đầy thiên hoàng các quốn ngực, thanh đồng cổ điện đổ nát thê lương dị dạng rung động. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa hơn 10 vạn năm góc nhạc tịch mịch, khiến Vương Viên chăm dặm sau, quần quần trong rậm đầu đồng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 Bình thường võ giả tránh không kịp âm trầm tráng cảnh, ở trong mắt Lục Huyền lại lạ như là một tòa chân quý bạo khô. Lục Huyền trong hai mắt nóng hở ánh mắt, trong nháy mắt bị nhãn lửa, bắn ra dọa người tinh mang, phảng phất muốn đem quanh mình hết thảy sự vượn, thiếu đốt hở như không còn. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, hắc kim sắc diệt thế hỏa diễm, bên phải lòng bàn tay trên không ngừng phụt ra hút vào. Cực hạn nhiệt độ cao vừa ra. Phương viên trong vòng trăm trượng cổ thụ đột nhiên run rẩy kịch liệt, những cái kia dấu ở vỏ cây nếp bên trong người, phát ra âm lên. Xoay quanh tại Lục Huyền phải lòng bàn tay hắc kim sắc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 Trong trống chốc, kia thạch điêu Phật môi tựa hồ mấp máy một cái, một giọt chất lỏng màu đồng xanh từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Chất lỏng rơi xuống đất tiếng vang tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Lục Nguyên cúi đầu, phát hiện dưới chân thổ nhướng ngay tại biến thành thanh đồng tinh chất, vô số nhỏ như sợi tóc màu máu đường vân từ điểm rơi chỗ lan tràn ra, đạo mắt liền hiện đầy toàn bộ đất trống. Xem ra, làm hạch tâm miếu thờ bên trong, kia tất nhiên ẩn giấu đi càng thêm cường đại quỷ độ vật. Bởi vì, Lục Nguyên chú ý tới, những này âm một bộ rễ dưới đất sen thành một loại nào đó chất pháp, tất cả âm khí cuối cùng đều hướng chạy trung ương tòa kia quỷ dị miếu thờ. Sa sát sa. Lúc này, đầy trời lá khô lơ lửng giữa không trung, mỗi một phiến ngân lá đều chảy ra đỏ sẫm tự máu, tại trong hư không sen lẫn thành chói mắt chữ bằng máu. "Quên đi tất cả hư ảo, thành tâm kiền bái ta Phật." Những chữ này tạo thành sát na, Lục Huyền Tức Hải đột nhiên nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Kia 10 cái chữ bằng máu bên trong lẫn chứa mê hoặc chi lực, lại so thanh đồng cổ điện những cái kia yếu đồng, còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần. Lúc Huyền cảnh tượng trước mắt, bắt đầu vặn vẹo biến ảo, âm trận trận ấm áp vô cùng phấn sướng ở bên tai vang lên, mang theo gột rửa tâm linh tinh khiết lực lượng. Tới, tới. Phật thủ bờ môi không lúc nhích, lại có hiền hòa thanh âm thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Lục Huyên ánh mắt dần dần nhắm lại bắt đầu, hai con ngươi kích xạ ra hai đạo tử sắp tia sáng. Thử. Tạo thành văn tự lá khô, bị trong nháy mắt nổ lửa, phát ra trận trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết thế lương. Đã không muốn quý y đi. Thanh âm khàn khàn chấn động đến toàn bộ tốc tốc trở thành chất đi. Câu này tràn ngập uy hiếp, sau đó. Kẹt Tất cả Phật thủ thanh đồng bặm môi, chậm rãi khép kín bắt đầu, giữ tận đáng sợ khuôn mặt, lần nữa khôi phục thành vẻ từ bi. "Phản Phật, Lục Huyên trước đó nhìn thấy ác Phật, chỉ là huyễn tượng mà thôi." Toàn bộ rừng cây cũng đi theo Lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Những cái kia vặn vẹo thân cây đình chỉ nhúc nhích, vỏ cây trên thống khổ mặt người ngưng kết thành ấn tượng điệu lộ. Liền trong không khí phiêu đãng lá dụng đều lơ lửng giữa không trung, hình thành một bức đứng im quỷ dị bức tranh. Cái này khác thường bình tĩnh, ẩn âm khí, nhưng không có yếu bất mấy phần. đối với những này giả giả quỷ trò xiếc,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 Ngay tại Lục Huyền giơ chân lên, chuẩn bị bước vào chùa miếu lúc, con người của hắn bỗng nhiên có vào. Cánh cửa bỏ ra bóng ma bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc lặng lặng dựa tường mà đứng. Người kia thân mang Huyền Điệu vệ chế phục, thản vạt áo cùng đặc biệt Huyền Điệu đồ án Đường Vân, hiện lộ rõ ràng thân phận của nàng. Lục Huyền ngưng mắt nhìn lại, chấn động trong lòng, tiên nữ nhân đúng là Lý Yên Nhiên. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt, xa không đủ để khiến Lục Huyền chấn kinh đến điểm. Lam đến tiếp sau mấy thân ảnh từ cánh cửa trong bóng tối, thứ tự nổi lên sau. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm giận, trong từ Lục Huyền sâu, bạo phát đi ra. Cùng lúc đó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 Những cái kia huy chương lục huyền người quen biết hình hư ảnh, tại địa thế chi hỏa cái này bên trong vặn vẹo thét lên, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Ầm ầm. Lam kinh khủng sóng lửa lặng lại lúc, toàn bộ miếu thờ tường ngoài đã hôi phi yên diệt. Lộ ra nội bộ làm cho người cho mắt cảnh tượng. Một đầu bóng ánh sáng long lanh lưu ly cầu thang nối thẳng mây xanh, mỗi một cấp bậc thang đều nhấp nhô màu vàng kim phật văn. Cầu thang cuối cùng, Phật tháp phật quang, mơ có thể thấy được một tôn dáng trang nghiêm kim thân đứng tay, trước mắt những này, kinh tượng nhắm mắt Giờ phút này Lục Huyền con ngươi đột nhiên co rút lại thành cây kim lớn nhỏ, quanh thân khí tức tựa như vũ trụ sơ khai ẩm vàng một phát, đã cường đại đến không cách nào nhìn thẳng trình độ. Oen, Lục Huyền Thệ Nội đoàn kia yên lặng đã lâu vòng xoáy màu tím, đột nhiên kịch liệt sụp đổ. Màu tím chi khí tại cực hạn áp xúc về sau, bắn ra sáng thế hào quang ảo ảnh. Nguyên bản hư vô động tuyến chỗ sâu, một viên vi hình động thiên tiểu thế giới chậm rãi thành hình. Sau đó, kia vi động thiên giới trực tiếp thay vào đó, nuốt hết màu tím Mà ở vào trung tâm nhất thiên địa tướng, cũng bởi vì động thiên thế giới thành hình, mà trở nên càng ngày càng to lớn. Giống như một cái sáng thế thần linh, chi phối lấy cái này tân sinh màu tím động thiên tiểu thế giới. Hư không vỡ nát tiếng vang, từ lục huyền động thiên tiểu thế giới ở trong chỗ sâu chuyển đến. Từng đạo ngưng thực đến mắt Trần có thể thấy hắc kim sát thiên địa pháp tắc đang không ngừng đụng vào nhau, tựa hồ muốn dung hợp được. Cũng không lâu lắm, những này nhất là nguyên thủy hắc kim sát thiên địa pháp tắc lực lượng, xen lẫn thành lưới. Tại vòng xoáy bên trong tạo dựng ra sông núi hình thức ban đầu, hắc kim sát pháp tắc mảnh xuống địa, tiêu tán ra thiên địa quan niệm, bước tinh thần. Cuối cùng, kia vô, vô tận tím động tiểu thế giới, trong đó tinh thần sáng cùng nhật nguyệt hóa lẫn.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 Lần đột phá này là bởi vì biến hóa của tâm cảnh sao? Chính mình nhận dấu đi rất nhiều năm tâm sự, đạt được phong tích. Cho nên, tại trời xuôi đất khiến phía dưới, chính mình vừa rồi bạo phát đi ra phẫn nộ cảm xúc, thẳng tiếp dẫn vừa vận bên trong tiên địa pháp tác lực lượng, xông phá động hư chân quân đại thành bình cảnh. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 99, Chỉ Sích Thiên Ngai 59, bất tử bất diệt 79 điểm số, 28000. Lục Huyền cảm nhận được thể nội cường đại gấp 10 lực lượng, sau đó chậm rãi nhấc mắt, nhìn về phía phía trước kia một đầu thang. Ngũ chân điểm nhẹ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 Lư lưng trước, một vị bạch mi lão tăng người khoác cẩm lan ca sa, sau lưng 12 tên tuổi trẻ tăng nhân cầm trong tay tự ki bác, ngay tại phân phát cháo loãng. Chủ trì đại sư, lòng từ bi, "Mau cứu hải tử đi, mau cứu chúng ta đi." Bi thương cầu xin âm thanh liên tiếp. Lao tăng trắng như tuyết trường mị có chút rung động, trong đôi mắt đục ngầu lưu chuyển lên trách trời thương dân huy quang. Hắn môi khô khốc vừa khải, "Vị thí chủ này." Đương nhiên, một vòng lăng lệ quả quyết hát ảnh, nhiên xé rách lão tăng trên mặt tượng họa giả tượng. Một hơi ở giữa, cái kia cái gọi là chủ trì lão tăng, xong con ngươi kịch liệt thu nhỏ, Phản chiếu ra lục huyền kia khỏa lôi cuốn lấy kinh khủng y thế bàn tay, tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng phóng đại. Chủ trì lao tăng khoác lên người cầm lan ca sa, đột nhiên tách ra chói mắt kim quang. Cầm tại hai tay Phật châu, đột nhiên tự động căng nước, 12 quả to lớn xá lợi tử, cấp tốc kết thành màu vàng kim phòng hộ kết giới. Chỉ là, đạo này nhìn như không thể phá vỡ kim quang kết giới, mới vừa vận sáng lên. Liền bị lục huyền kia nhìn như phổ thông bàn tay, một trường nén thành vô số màu vàng kim con điểm. 3. Một đạo thanh thủy cái tát âm thanh, tại to lớn trong sân rộng quân quân. Chủ trì tăng tấm kia hiền hòa ra mặt, tại cự lực kích vào vận mẹo biến hình. Lộ ra bên trong hiện ra sát hào quang màu xanh hình dáng. Ngay sau đó, chủ trì lao tăng thân thể như là bắn ra đạn tháo, cực tốc bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên bảy tòa mạc vàng vất pháp. Những cái kia Phật tháp sụp đổ lúc, vậy mà phát ra vật sống đồng dạng rú thảm. Chỉ là, tại Đức gây chỗ phun tung tóe ra không phải huyết dịch, mà là sền sệt vô cùng chất lỏng màu vàng lỏng. Trên quảng trường đám người, hoàn toàn tĩnh mịch, mang trên mặt không thuộc về nhân loại xí nóc. dù kia mấy ngàn bạch tính vẫn duy trì lệ tư thế, nhưng là đầu lâu của bọn hắn lại đồng loạt thay đổi 180 độ, dùng đến quỷ dị ánh mắt, chừng chừng nhìn chăm chú, lấy lục huyền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 Thuần Hỏa Cương Tịnh Miếu thờ bên trong, dân chúng trên mặt hạnh phúc tiêu dung. Tuổi trẻ các tăng nhân phân phát lấy nóng hôi hồi cơm chay. Mà Lao tăng chính xếp bằng ở cự Phật điện, thay thiên hạ bách tính cầu phúc. Đây là cực lạc tinh độ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, không có trong nhân thế hư ảo, tội ác tham lam. Lao tăng chắp tay trước ngực, sau đầu hiện hiện thất thải Phật quang, chỉ cần thí chủ dâng xuống chấp niệm. Lục Huyền Mi tâm vận ra dánh sâu hoắm, trong mắt tử diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cái này lão lo không âm, trên bầu trời rối cực lạc tượng, còn có lòng đất ẩn ẩn đến chấn động đây hết đều để Lục Huyền Kiên hết. Còn nào? Lục Liên Tiếng nói lạnh lẽo, tay phải tùy ý vừa nhấc, lòng bàn tay hướng lên. Một vòng hắc kim sắc ngọn lửa tại lòng bàn tay yếu ớt giấy lên. Kia yếu ớt ánh lửa chợt chấn ở giữa, toàn bộ Phật quốc như là bị đè xuống tạm dừng khóa sân khấu kịch. Ngay tại cái này đám hắc kim sắc ngọn lửa sáng lên trong đáy mắt, nguyên bản một mặt đờ đẫn đám người, giống như là bị cái này cực hạn nhiệt độ cao ảnh hưởng đến. Mặt bọn hắn bộ cơ bắp vặn vẹo, biểu lộ dữ tăng nguyên bản dừng lại từ bị khuôn mặt, như là vỡ vụn đồ sứ, bị thành quần quần từ hắn hạ mảnh ra, thật Cùng lúc đó, Khảm nạm tại chu vi trên vách tường vô số Phật thủ phù điêu, lại phát ra thế lương tiêu rền, thanh âm sen lẫn quấn quẩn, để cho người ta tê cả ra đầu. Răng rắc, răng rắc, làm cho người dùng mình xương cốt sai trô âm thanh, tại quảng trường mỗi cái nơi hẻo lánh nổ vang. Những cái kia nguyên bản quỷ lệ, bạch tính, cái cổ lấy quỷ dị góc độ thay đổi, tứ chi xoay ngược chạm đất, tựa như bị vô hình sợi tơ điều khiển con dối. Bọn hắn áo quần lam lũ, tại một trận trong im lặng biến thành cháy đen cho tàn, lộ ra bên trong che kín thì bàn thân thể. Những mảnh quỷ dị bạch tính song trưởng trên đầu ngón tay, giai nửa xích cốt nhận chậm rãi kéo dài mà ra. Tại ánh lửa hạ hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Thế a, mấy ngàn tấm miệng đồng thời ngoác đến mang hai, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng vang, mùi đàn hương xương độc từ bọn hắn trong miệng phun ra ngoài, cấp tốc tràn ngập toàn bộ quảng trường đàn hương bên trong hỗn tạp xác thối hôi thối, cái này xương ngủ những nơi đi qua, cẩm thạch gạch đất dưới, vậy mà sinh ra tinh mịn mầm thịt, điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Lục Huyên Tử ơ lại nhạn, cái này lòng bàn tay Hắc Kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên tăng vọt, cao tốc xoay lấy hình thành một cái xoáy, tựa như diệt thế sắc hỏa vòng xoáy bên trong, từng đầu thực chất hóa thiên địa pháp ra.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 nguyên bản nhỏ bé hỏa diễm lô đen, cấp tốc bành trướng đến cực hạn, hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ. Hắc kim sắc diệt thế chi hỏa, như nổi giận cự lòng, dương anh múa vước quét sạch bốn phương tám hướng. Trô đến, rồi chà phật tháp miếu tờ, bao quát phía dưới hết thảy quỷ đồ vật, như là mặt trời đã khuất tượng sắp cấp tốc hòa tan. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập gay muối mùi khét lẹt, hỗn hợp có làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Nhưng mà, tại cỗ này đục nổ khí tức bên trong, một tia đã lâu không khí mát mẻ lặng yên hiện diện. Tựa như mưa xuân mưa rào, làm dịu bị huyết tinh mục nát bao phủ đã lâu đất đai. Cái này địa phương đã quá lâu không có bị cố này tinh khiết không tỷ vết khí tức trói chiếu cố. Theo hắc kim sắc hỏa diễm không ngừng lan tràn, đem đôi trái trang nghiêm tầng tầng bóc ra rơi, hiển lộ ra làm cho người khiếp sợ một màn. Xoẹt. Mạ vàng vật gia tại nhiệt độ cao hạ hòa tan thành khí thể, lộ ra phía dưới tinh hồng núc nhích huyết nục. Những cái kia huyết nục mà ngoài, hiện đầy lít nha lít nhít phạn văn hình xăm. Mỗi cái phù văn đều tại hỏa diễm bên trong vặn bẻo rãy rựa, phát ra móng tay phá xoa kim loại động dạng chói ô ô ô. Mỗi cái Phật nguyên bản trang nghiêm kinh, thình biến. Cẩn thận phân biệt nghe dưới, vậy bản là ngàn vạn cái hỗn hợp mà thành. Cố lão giả tuyệt vọng cầu nguyện cầu xin tha thứ, phụ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc, hai đồng hoàng sợ nước nở. Chúng sinh muôn màu thanh âm, xen lẫn thành làm cho người dùng mình giai điệu. Kinh người nhất chính là, tôn này đứng sừng sững ở trung tâm nhất trăm trượng kim vật, lục huyền căn bản chưa thấy qua lão giả khuôn mặt tượng Phật. Tôn này cao vút trong mây, từng chịu vạn người kính ngưỡng to lớn lão giả khuôn mặt kim vật, mặt ngoài trầm dãi hòa tan, chảy ra đại lượng màu đen mực nát huyết tương. Tượng Phật bên trong, tất cả đều là từ vô số cơ thể người chắp vá mạch máu hình thái. Nam nữ già trẻ thi thể, bị vận vẹo thành dị tư thái, tay chân kết cấu thành Phật thân mạch đầu lâu thì khảm nạm chốt Đại trương miệng bên trong không ngừng tuôn ra màu đen máu đen, tựa hồ là đang đem thiên hạ chúng sinh nhập thân, coi như kim Phật huyết nục tổ trước, thần sâu đâm vào tới đất mạch phía dưới. Tại gặp được Hắc Kim sắc hỏa diễm sóng lớn bị bổng sau, những này cơ thể người, trong mạch máu chuyển ra ngàn vạn người tiếng tụ kinh, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, cuối cùng hết thể hóa thành một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ tung, núi thây biển máu. Ngay tại Hắc Kim hỏa diễm hải dương, sắp đốt sạch cả tòa Phật tháp miếu thời điểm. Giữa thiên địa, đột nhiên tĩnh. Ông, một đạo quỷ dị màu đen bóng ma, từ dưới mặt đất kích ảnh bóng ma những nơi đi qua,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 Mỗi một đạo đường con, đều chạy xuôi chói mắt lóe mắt hắc kim sắc hỏa diễm pháp tắc xiên xích. Cũng không lâu lắm, cái này một tôn so đen Phật hư ảnh còn muốn to lớn gấp 3 thiên địa pháp tướng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thành hình. Tôn này hắc kim sắc hỏa diễm tạo thành thiên địa pháp tướng, tán ra gần như hoàn mỹ tiên địa pháp tắc chi lực. Trong lúc giơ tay nhấp chân đều mang giữa thiên địa nguy hiểm, mà lại hình dạng của nó, vậy mà cùng Lục Huyền không có sai biệt. Trong trong là trở thành địa người phán luôn. này tương tự Lục Huyền địa pháp tướng cự nhân sợi tóc lạ giống như thật như hư không ở giữa pháp tắc lực lượng, thâm thúy hắc kim sắc nhãn trong mắt, chìm nổi lấy nhật nguyệt tinh thần. Long lực chỗ là khiêu động màu tím mặt trời, cái này rõ ràng là lục huyền thể nội động thiên tiểu thế giới thu nhỏ hình chiếu ở vào lục huyền trước mắt đen Phật hư ảnh, không còn là lúc trước như vậy mà không biểu lộ, mà là phủ lên khó có thể tin biểu lộ đen Phật hư ảnh của cao trung trượng thân thể, tại lục huyền tôn này thiên địa pháp tướng trước mặt, tựa như hài đồng đồng dạng nhỏ bé, không có chút nào phản kháng lượng. Cùng thân tự địa pháp tướng trên, to lớn vô trong lòng bàn tay, một lỗ đen hỏa vòng xoáy chính lặng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 Một cái đen như mực đến cực hạn thế giới hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiểu thế giới hư ảnh bên trong, vô số khí lưu màu đen dương nhanh múa đuốt, tựa như từng cái chết không nhắm mắt, hoán nghiệm ngập trời ác quỷ, phát ra âm ẳng gào thét. Nhưng ở lục huyền thiên địa pháp tướng lực lượng tuyệt đối trước mặt, đen Phật hư ảnh rã rùa, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Làm hai cái này động thiên tiểu thế giới hư ảnh, âm vang chạm vào nhau cùng một chỗ sau. Trong khắc, thiên hồn địa ám, nhật nguyệt tảm đạm, bị nhấn khóa, lâm vào tuyệt vọng Chỉ có, thẳng đến linh hồn chỗ tiếng mình, tại thiên địa vọng thật lâu. Phần tiên pháp Tại tự thân thiên địa pháp tướng hư ảnh bao phủ phía dưới, trong tay Lục Huyền đã nắm chặt vũ viêm minh đao. Chỉ gặp một đạo đoạt người tâm phách hắc kim sắc hỏa diễm đao quang, tại trong hư không chợt hiện. Cái này hắc kim sắc hỏa diễm đao quang, tựa như khai thiên tích địa luồng thứ nhất tự quang, lại tựa như biểu thị ngày tận thế tới diệt thế kiếp hỏa, từ thiên địa một mặt vượt ngang đến một chỗ khác. Trong khoảnh khắc, một màn kia hắc kim sắc hỏa diễm đao quang quần thần, nương theo lấy thể Dương, không thể quật, địa, cho cứ thế mà thiêu đốt thành tro tàn.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 So với trước đó công kích, uy lực không giảm chút nào. Mấy đạo lôi cuốn lấy quần quật sóng nhiệt đốt thiên đao ánh sáng, tựa như từng đầu diện thế hắc long, gào thét lên lực lượng hủy diệt, lao về phía không trùng kia màu đen Phật đà hư ảnh. Ngắn ngủi mấy hơi, màu đen Phật đà hư ảnh quanh thân lượn lờ âm khí, liền bắt đầu sụp đổ tiêu tán, rốt cuộc không có sức chống cự. Nguyên bản cao trăm trượng Phật đà thân thể, bị đốt thiên đao quang điểm đốt, hóa thành từng sợi tinh khiết bạch khí, chậm Theo màu đen mất, thờ, đổ, qua bị hắc đốt thành tro bụi. Liên liên miếu thờ bên ngoài kia phiến lộ ra quỷ dị khí tức, phản phất cất dấu vô tận bí mật dừng tây, cũng cùng nhau bị cái này vô biên diệt thế biển lửa đốt cháy hầu như không còn đây chính là Tịnh Hóa Thiên Địa phần thiên chi hỏa uy lực. Lục Huyền đứng lơ lửng trên không, màu đen nhánh áo bào tại Tịnh Hóa sau trong gió mát bay phất phới. Giờ này khắc này, Lục Huyền dưới chân đại địa, bảy biển gian rung động lòng người thay biến. Trái đen thổ nhượng bên trong, xanh nhạt của mầm chính phá đất mà lên, mỗi một phiến mới, đều nhiễm lấy ánh sương sớm. Những cái kia từng bị âm khí cùng biển máu chô khe bên trong, tịnh nước ngầm dâng thành suối.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 chỉ gặp một vị áo bào xám lao tăng đứng ở hư không. Lao hòa thượng khuôn mặt hiền lành giống như lần già lão ông, tấm đến trắng bệnh tăng bào trên còn có mảnh vá. Tay trái gỗ đào Phật châu ôn nhuận như ngọc, là nhất phổ thông gỗ đào chế. Liền trên người hắn khí tức đều bình thản đến không có một chút võ giả khí chất, nhưng càng là như thế, càng để lục huyền khỏe miệng có chút dương lên. Rốt cục ra, hắn ngược lại muốn xem xem, cái này phía sau tính toán mình người, đến tột cùng là lai lịch gì. Chỉ gặp, lão hòa thượng phải thủ trưởng đặt ở trước, cúi mười phần tắc, hành lễ tư thế tiêu chuẩn như là miếu tự Ngay sau đó,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 Trong chớp mắt, Lục Huyền thân thể đưa thân vào một mảnh mênh mông biển trúc bên trong. Nhan nhạt gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc. Nơi xa, mới bị Lục Huyền phần thiên hỏa diễm tịnh hóa qua thiên địa. Giờ phút này vậy mà như là bị chứa trong thủy tinh cầu hơi co lại cảnh quan, có thể thấy rõ ràng, nhưng lại xa không thể chạm. Mà đứng tại Lục Huyền đối diện lão hòa thượng, khuôn mặt dần dần hiện ra một cái khác lão giả bộ dáng. Trương này lao nhân khuôn mặt, chính là trước đó Lục Huyền nhận thấy đến xa lạ kim Phật khuôn lai là hắn. Chỉ gặp, thần bí lão giả xoay người nhặt lên một mảnh lá gần lá là nhỏ bé màu vàng kim thiên địa đường vân.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 Phản chiếu lấy kia phiến kim diệp lưu chuyển hào quang, liền do xét trên không trung đầu ngón tay, đều tại có chút phát run. Hiển nhiên một bộ gặp bảo khởi ý tham lam bộ dáng. "Thí chủ, đây chính là bài trừ kia phiến bí cảnh bát thưởng. Mười mấy vẫn năm, lão tăng sứ mệnh, nghĩ đến là hoàn thành." Xa xa lão hòa thượng nhìn thấy Lục Huyền cái ánh mắt kia, trên mặt bị nhuốm không cười, đáy mắt chỗ sâu cất giấu vô hạn tham lam. Bản tôn liền nói đi, "Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, trải qua chịu không nổi ngoại giới dục hoặc." Hắn liền không tin tưởng, Lục Huyền sẽ chịu được thiên phẩm linh vật phổ độ chúng sinh lạp khảo nghiệm. "Ngươi?" Tiếp theo hơi thở Lão Tang Thiên Nghiêm đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, bởi vì hắn nhìn thấy, Lục Huyền Vân hướng kia phiến phù độ chúng sinh giẹp tay phải, trong lòng bàn tay cấp tốc kích xạ ra một vòng u ám quằn mang. Phổ độ chúng sinh lá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã bị Lục Huyền thu nhập đến phù phiếm giới bên trong. Lúc trước Lục Huyền kia si mê ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh như gương. Ngay sau đó, Lục Huyền thuận tay vạch phá một đạo vết nước không gian, đem phù phiếm giới nhanh chóng ném tới bên trong đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Huyền trực tiếp hướng phía hòa thượng, dựng lên một màn đánh một cái, quốc tế hữu hảo thủ thế. Lục Huyền có Tại trong hư không vạch ra một đạo khiêu khích đường cong, khóe miệng cũng đi theo câu lên một vòng chế giễu. "Lão gia hỏa, chúng ta sau này còn gặp lại." Lão Hỏa Thượng từ bi khuôn mặt, trong khoảnh khắc trở nên vận vẻ lạnh lùng. Hắn mặc dù không minh bạch Lục Huyền trên tay khoa tay động tác, nhưng vẫn là có thể ra Lục Huyền kia đùa cợt tiểu dung. Ngụy trang thành Lão Hỏa Thượng lão giả, giờ phút này bị Lục Huyền cho triệt để chọc giận. Bao nhiêu năm, tại Thiên Vũ giới vực bên trong, vẫn thật là không người nào dám công nhiên cười nhạo mình. Hắn chính là mảnh này linh địa chủ nhân, địa tôn giới chủ cảnh giới viên mãn, Lạc Linh Khư. Chán. Là Lạc Linh Khư một sợi tàn niệm.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 Lam biển chúc trong thế giới lạc linh khư tán niệm, còn tại nổi giận thời điểm, Lục Huyền Chân Thân cũng sớm đã xuất hiện tại ngoại vạn giảm địa phương. Tại chạy trốn trên đường, Lục Huyền đầu ngón tay vướt khẽ, đem tia sợi chỉ dẫn bí cảnh ánh sáng màu trắng, trực tiếp bóp tắt rơi. Kỳ thật, tại Lục Huyền bài trừ chính mình tâm cảnh thời điểm, liền đã âm thầm lưu tâm bắt đầu. Thậm chí tại chính mình nổi giận công kích đến trong biển lửa, Chân Thân trốn vào hư không, chờ lại một đạo pháp tướng phân thân, chương 301, tạo hóa chi lực, lực lượng. Chương 301, tạo hóa chi lực, lực lượng.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 phải trang tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn phần tiên đạo pháp. Cái gì? Phần thiên đao pháp, thế mà còn có thể thôi diễn? Trước đó, Lục Huyền còn vẫn cho là phần thiên đao pháp đã đến bộ công pháp kia cực hạ. Dù sao, từ ban đầu thế gian liệt hỏa đao pháp, một mực thôi diễn cho tới bây giờ phần tiên đạo pháp. Lục Huyền còn tưởng rằng môn này hỏa diễm đạo pháp đến tiến không thể tiến tình trạng. Rất tốt. Lục Huyền tay phải bỗng dưng nhẹ giơ lên. Trong chốc lát, một vòng sâu thẳm quan mang, tại màu mực quần quần đáy sông nhiên sáng lên. Chỉ gặp một phương màu đen hình vuông vật thể lơ lửng ở giữa, quanh thân quanh quần lấy từng kia từng sợi khí. Những hắc khí kia như có sinh mệnh, không ngừng xoay quanh cuộn, đem quanh mình ánh sáng yếu ớt một chút xíu thôn phệ, tựa như một cái ẩn nấp tại đáy sông, cỡ nhỏ lỗ đen đây chính là Lục Huyễn pháp tướng phân thân, tại một khắc cuối cùng ra sức ném ra phụ phiếm giới. Thoáng chốc, hai đạo ưu quang từ phù phiếm giới bên trong kích xạ ra, là hai cái vật thể. Một cái là tám văn nghịch khí, chín đồng yêu hòa đao. Một cái là phổ độ chúng sinh diệp. Hai cái này đồ vật, tại Lục huyền nắm bắt tới tay trên trước tiên, liền dùng hệ thống điểm số, xóa đi bọn chúng phía trên lưu lại tới thế giới ý chí. Chín đồng yêu hỏa đao, phổ độ chúng sinh diệp, hết thảy tiêu hao Lục Huyễn vạn điểm hệ thống điểm số.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 Quang mang bốn phía quỷ dị yêu đồng, trong nháy mắt đã mất đi thần thái, hóa thành không có chút nào tức giận màu đen thiết cầu. Thân đau huyền ảo quang trạch cực tốc rút đi, vẻn vẹn, vẹn mấy hơi thở. Chôi này tám văn nguyệt cấp tế khí, liền triệt để biến thành phàm vật, trực tiếp rơi vào đến đáy sông khe hở chỗ sâu. Ngay sau đó, Lục Huyền không có đình chỉ động tác trên tay, hắn không chút do dự một ngụ nuốt vào phổ độ chúng sinh diệp. Vạn mét đây sông phía dưới, đột nhiên bộc phát Tựa như một vòng rơi vào đến cửu u phía dưới mặt trời. Tại đen như mực lòng sông bên trên, tách ra khiến vạn vật tất sắc sáng chói màu vàng kim ánh sáng. Cuồn cuộn mạch nước ngầm bị nhuộm thành kim hà, vô số vụn ánh sáng theo sóng phù trầm, như là trên trời tinh hà chú xuống. Ngay tại cái này vạn trượng kim huy sắp tuận trào lên nước sông, đem tròn đầu đại giang đều hóa thành quang minh trưởng long lộng lẫy. Một đạo hắc kim sát hỏa giẫm màn sáng đột nhiên hiện ra, như thật như ảo trên, lưu chuyển ảo văn, Tại cái này, Mà đây chính là Lục Huyền sở bảy thiên địa phong cấm. Tại lục huyền cái này kinh khủng thiên địa pháp tác lực lở dưới, có thể gần nấp rơi bất kỳ cường đại khí cơ, phòng ngừa bị cái kia thần bí lão giả phát ra đến. Cái này liều thuốc dùng dưới, Lục Huyền hai con ngươi kim quang tăng vọt, thể nội bị hao tổn thiên địa pháp tướng, trong nháy mắt qua đi, khôi phục được hoàn chỉnh trạng thái. Tại cái này phủ độ chúng sinh diệp tầm bộ dưới, Lục Huyền thể nội động thiên tiểu thế giới, còn phát sinh biến hóa nghiêng cái sinh linh giới, vậy mà ra một mạnh Sen cây dược át linh thảo theo gió chập chờn, phóng ánh rọ xương tại thần hy bên trong lấp lóe, nhất làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn chính là. Bụi cỏ ở giữa toán loạn lấy mạnh mẽ tuyệt hồ, trên bầu trời lượn vòng lấy màu đen nhỏ tức điểu, viễn sơn chỗ sâu truyền đến chấn thiên động địa thú giống. Phi cầm đầu thú, lần giáp vũ chủng. Tại mảnh này tân sinh đại thảo nguyên dưới, lộ ra được nguyên thủy nhất sinh mệnh huyền bí. Chỉ là, đáng tiếc là, mảnh này tràn ngập sinh nguyên, đi Nhưng mà đối mặt nối nối này, trong mắt Lục gọn, hắn so với ai khác đều rõ điều này có ý vị gì.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 mới có thể siêu việt thế giới quy tắc lực lượng trói buộc, lấy tự thân vĩ lực trấn áp và Cổ. Đương nhiên, trở lên tin tức đều là Lục Huyền Tử hoàng cung bảo khố bên trong sở được đến. Là thật là giả, Lục Huyền liền không được biết rồi. Dù sao, nắm viết cái kia sách người, tựa hồ chính là đại hạ hoàng triều khai chiều thánh tổ, hạ vô cực. Ai biết rõ cái này hạ vô cực có hay không khôn lác. Dù sao, hạ vô cực muốn khôn lác, lại không có người dám can đảm đến phản bác hắn. Lục Huyền khẽ miệng giơ lên một vòng cười, nhìn về phía đầu ngón tay kia sợi cuốn quanh du tẩu kim mang. Cái này yếu tố tạo hóa chi lực rất có thể là hắn tại linh khư chi địa chỗ dựa lớn nhất. Từ nay về sau, Lục Huyền cho dù đối mặt địa tôn giới chủ thế giới quy tắc áp chế, hắn cũng không còn là mặt người chém giết sâu kiến đến lúc đó, Lục Huyền có thể đem cái này sợi tạo hóa chí lực, ra chỉ với bản thân tu luyện ba môn võ đạo công pháp bên trong. Kể từ đó, kia đã từng tựa như tường đồng vách sắt thế giới quy tắc lực lượng, đem cũng không còn cách nào trói buộc trả hắn. Bằng vào cỗ này tạo hóa lực lượng, Lục Huyền có khả năng tại đối phương dưới sự khinh thường, phá vỡ địa tôn giới chủ thế giới, trong nháy mắt trốn xa vận dụng, thoát khỏi khuôn cảnh. Lại hoặc là, Lục Huyền có thể dùng cái này sợi tạo hóa chí lực ẩn nấp ở tự thân phi tức, Lục Huyên không tin tưởng, cái kia đang chết lao ra hỏa, còn có thể tùy tiện tìm tới chính mình. Lục Huyên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, đầu ngón tay kia sợi tạo hóa kim mang bỗng nhiên tan vỡ. Trước mắt hóa thành nghìn vạn đạo sáng chói lưu quang, đều không có vào quanh thân thiên địa phòng cấm bên trong. Lao giả, lần này xem ngươi như thế nào tìm ta?" Cùng lúc đó, toàn bộ linh cư chi địa phòng vận đột biến. Vô số bí cảnh chật hùng, một chương che kín nếp nhăn hư ảo lão giả gương mặt lúc gần lúc hiện, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngập trời lửa giận. "Không phải lạc linh cư niệm, còn có thể là ai?"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 Tựa như là cái lao nhân, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đám người lại lần nữa ngưng thần nhìn lại, nhưng như cũng không thu hoạch được gì âm thanh gió thổi qua bí cảnh, tất cả mọi người cảm thấy một trận không hiểu hàm ý, cái này, loạn tán quật, bí cảnh, giống như quá tà môn. Cách đó không xa, một cái khôi ngô võ giả xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thầm thì nói, "Thôi, cơ duyên coi như cho dù tốt, cũng phải có mệnh ngừng dụng. Bản đại gia vẫn là từ bỏ cái này bí cảnh đi." Đấy sông phía dưới. Tốc chủ, Lục Hiền. Cảnh giới, động hư chân quân, đại thành. Công pháp, Phân Thiên Đao pháp 99 có thể thôi diễn, chỉ xích tiên giai 59, có thể diễn, bất tử bất diệt 79, có thể thôi diễn, điểm số 268, 800. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 18 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời tốc chủ xác nhận, phải tiêu hao 29 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích tiên giai. Mời tốc chủ xác nhận, phải tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn phần tiên đạo pháp. Tăng 156 vạn điểm hệ thống điểm số, trừ bỏ 8 vạn nguyên 16 vạn điểm hệ thống điểm số. Nói cách khác, thiên phẩm linh vật phổ độ trúng sinh lá, mang đến cho ta 150 vạn điểm hệ thống điểm số.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 Đám địa chè khuất bầu trời giàn mua gương mặt tại tầng mây bên trong vận bèo biến hình, dục nổ trong con mắt phun ra ngập trời khí thế. Chỉ là một cái động hư cảnh giới đại thành võ giả, làm sao có thể xóa đi bản tôn lưu lại lực lượng? 7 ngày, dòng dã 7 ngày thời gian, Lạc Linh Khư cơ hồ lặn khắp toàn bộ linh khư chi địa, hắn vẫn là liền lục luyện một sợi khí tức, đều bắt giữ không đến. Càng làm cho Lạc Linh Khư cảm thấy đáng sợ lạ. Chín đồng điếu hỏa đao phía trên ý chí là ấn, phổ độ chúng sinh diệp cũng thế, biến mất. Lạc Linh trong lòng tràn đầy chấn kinh, loại này có thể triệt để xóa đi chính mình lưu lại ý chí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 Hai vị lão giả đạp không mà đến, mỗi đi một bước đều dẫn tới thiên địa pháp tắc có chút rung động. Bên trái vị kia thân mang xanh thảm trường bảo lão giả, hai con ngươi là quỷ dị tụ đồng, trong con mắt hình như có ngàn vạn dãnh ảnh du động. Phía bên phải lão giả hất lên vàng trắng giao nhau trường bảo, chỗ mi tâm lơ lửng tự kim hỏa diễm còn sáng, tản ra làm người sợ hãi ba động. Hắn trong tay cây kia thanh mục quải trượng bên trên, cắm ba cây tử hỏa ngũ lông, mỗi một cây đều đang tiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt thần hỏa. này khí tức, là minh ở quang sĩ, lập tức trở nên mặt như màu đất.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 Tại những cái kia lưu thủ người hô phi yên diệt trong nháy mắt ở xa ngoài trong dặm trong hoàng thành, thân mang màu đen nhánh đế bảo đại hạ nữ đế đột nhiên nâng lên mắt phượng. Hoàng cung chỗ sâu trong mật thất, ba vị hoàng tộc lão tổ nguyên bản không hề bận tâm đôi mắt, trong nháy mắt vận bệnh tiên máu, quanh thân phun trào bảng bạc khí tức cũng hỗn loạn bắt đầu. "Là ai? Thật to gan." Ngay sau đó, tại đại hạ thiên đô khác biệt nơi hiệu lãnh, tám đại gia tộc tổ tử bên trong, bỗng bính ở không trung sinh mệnh quang điểm, nhao kịch liệt rung động, sau đó phát ra gào thét, tan biến tại giữa thiên địa. "Lý gia, là ai dám can đảm giết ta Lý gia người?" "Lá gia?" Là ai đối cháu ta mà hạ tử thủ, lão phu muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thượng quan gia, Giang gia, Cổ nguyện một nhà, Đường gia. Linh Khư Chi địa có biến, nhanh đi. Mà ngũ đại siêu nhiên thế lực chố ngọn núi hiểm trở, bí cảnh bên trong, các đại trưởng giáo nhóm cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Những này đứng tại đại hạ hoàng triều đỉnh phong cương giả, đều không ngoại lệ hiện ra hoàng sợ cũng khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn trong nháy mắt minh mạch, Linh Khư Chi địa quang môn chỗ lưu thủ cường giả, tao lộ cực kỳ khủng bố biến cố. Nghĩ đến đây, mọi người tới không kịp suy nghĩ nhiều, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Linh Chi địa mau chóng đuổi theo lường ngày qua đi. Siêu, siêu, siêu. Hơn 10 đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, xé rách linh khí chi địa tĩnh mịch đại hạ hoàng tộc ba vị lão tổ đạp không mà đến, hiện lên xếp theo hình tam giác hộ vệ tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt bên cạnh thân. Mỗi người ánh mắt đều gắt gao khóa chặt phía dưới vị kia vàng trắng trường bào lão giả. Nữ đế màu đen nháy đê bảo, tại cương phong bên trong bay phất phới, như ẩn như hiện lộ ra thon dài hai chân như ngọc. Nàng mi tâm viên kia màu đen huyền điệu ấn ký, giờ phút này chính hiện ra dị, lúc nào cũng có thể sẽ cánh bay ra. Điệu Tôn Làm hai chữ này từ nữ đế trong ngôi son khẽ nhả mà ra lúc, sau đó chạy đến năm đại thế lực trưởng giáo, cùng các nhà lao tổ đều tâm thần bị chấn. Kiếm Linh tông trưởng giáo tả Hàng kiếm cầm tại kiếm trong tay, lại, cheng, phát ra một tiếng gào khét. Mà cực Viêm Thánh môn môn chủ, Cốc Viêm Chi càng là vô ý thức lui về sau nửa bước, hoàn toàn không có gì vãng tính tình hòa bạo. Cốc Viêm Chi liền xem như muốn phát cáo, đó cũng là đến tìm so với mình nhỏ yếu người. Hiện tại đột nhiên, toát ra một cái hư hư thực thực địa tôn cảnh giới vô thượng năng, coi như Viêm Chi có 10 văn khí cực Châu, cũng không dám khiêu chiến địa tôn giới chủ tổ đại kia hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá kết quả. U Minh mang thấy thế cười lạnh một tiếng, thú đồng bên trong hiện lên một tia sắc ý, Vũ Hoàng lão tổ, phía trên cái tia nữ nhân chính là cái này Phương Đông Thiên Địa cái gọi là hoàng đế. Vị kia vàng trắng trường bào lão giả nghe vậy, từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, chỉ là trong tay thanh một quái trượng trên ba màu đảo hỏa, đột nhiên nhảy lên đến càng thêm yêu dịểm. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt mắt phượng đột nhiên co vào, ngọc thủ dương nhẹ ở giữa, một màu đen nhánh cổ đỉnh từ lòng bàn tay hiện, hiện. Vân, khí, anh, Ngay tại hiện một khắc, Vũ Hoàng Lao tổ chỗ mi tâm tự kim hỏa diễm còn sáng, đột nhiên bộc phát ra đầm ánh mắt mang. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bị đẩy vào đến một phương hỏa diễm thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời hỏa vũ bay tán loạn, mặt đất nham tương trào lên. Vô số hỏa diễm ngưng tụ hung cầm mãnh thú, tại trong hư không gào thét. Đây là Địa Tôn giới vực. Đạo hư quan quan chủ ứng lăng phong trong tay trắng như tuyết phát trần, trong nháy mắt chấn động, bộc phát ra mảnh liệt và trắng, hình thành một đạo đặc biệt phòng ngự lòng ánh sáng. Mà tinh tâm tự phương trượng, tâm tịch đại sư hai tay chống một đầu Phật Châu, vô số kim quang tuôn ra, mặt đất nở sen vàng. Thực viêm Thánh môn, Kiếm Linh tông, Huyền Âm Tiên quyết, ba vị trưởng giáo cũng là đồng dạng động tác, nhao nhao tế ra thể nội mười văn nhật khí. Bát đại thế gia lão tổ cùng nhau nhanh lùi lại, mỗi người đỉnh đầu đều hiện lên ra 10 văn nhật khí, sáng choi ánh sáng hoa nối thành một mảnh phòng ngự cái giới. Bang, năm cỗ động dư đại thành khí tức phóng lên tận trời, là năm cái động tiên chí chủ. Theo thứ tự là Thượng Tam gia đường, Giang, Cổ Nguyệt, Đạo Hư quan quan chủ ứng lâm phòng, Tĩnh Tâm tự Vương trưởng sư. Đường gia, Đường chân lão tổ sau lưng hiện, hiện một binh ám ngắn dao thiên đỉnh đầu treo lấy một bức bản đồ cổ.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 To lớn vô biên hình chim yêu thú, nó triển khai cánh chim, như là hai mảnh giã thiên cái điệu tự màn, nhật nguyệt tinh thần tại hắn bóng ma bao phủ xuống. Trong nháy mắt đã mất đi ngày xưa mênh mông quang huy, trở nên ẩm đạm vô quang. Vũ Hoàng lao tổ Lâm Vũ, màu sắc càng đặc biệt, cũng không phải là thế gian phổ biến, mà là lộ ra thần bí thâm thúy màu đỏ tím. Mỗi một phiến màu đỏ tím Lâm Vũ, đều là thiên địa tinh hoa trải qua vô số tuế nguyệt cô động mà thành, tản ra thần bí mà mê người con trạch. Là chứa vũ trụ hường tinh thần, địa vạn vật bắt đầu Tại thứ nhất xong cánh chim biên giới,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 ta ánh lửa chiếu rồi, lóe ra lạnh lạnh hà quang. Phảng phất nhẹ nhàng mượn mổ, liền có thể sẽ rách hư không, đánh vỡ chiều không gian giới hạn. Cập kia đầu ngón tay phía trên, ngọn lửa màu tử kim nhảy vọt không ngừng, mỗi một lần nhảy nhót, đều tách ra thần thánh ánh sáng nóng bỏng mang. Sâu kiến cũng dám lây trời. Vũ Hoàng lao tổ hừ lạnh, như là cựu Tiêu Thiên lôi nổ vàng, kia che khuất bầu trời tử hồng vũ cánh khẽ khẽ rung lên. Vô số cuốn quanh lấy tử kim hỏa diễm giới quy xích, quanh hướng ra. Nữ Minh thế, trong màu Thân định chín đạo huyền điệu đường vân đồng thời thức tỉnh, hóa thành chín cái che khuất bầu trời huyền hắc thần điểu phóng lên tận trời. Ầm ầm, bạch, bạch, bạch. Chín cái màu đen nhánh thần điệu to lớn hư ảnh, cùng cái này đẩy trời hỏa liên ầm vang chạm vào nhau. Giữa hai cái này bộc phát sóng xung kích, đem phương viên ngàn giảm hỏa diễm sinh linh đều chôn bụi. Chín cái huyền điệu những nơi đi qua, thế giới quy tắc hình thành hỏa liên, lại bị ngắn ngủi áp chế, cứ thế mà xông ra một đầu khu vực chân không tới. Nhưng mà, Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Theo Vũ Hoàng lão tổ trong mắt Tử Mang đại thịnh, những cái kia bị xé nát thế giới quy tắc hòa liên, trong nháy mắt qua đi, nhao nhao gây dựng lại bắt đầu đến hàng vạn mà tính thế giới quy tắc hòa liên, đột nhiên xen lẫn thành thiên la địa võng, chín cái huyền điểu hư ảnh trong khoảnh khắc bị xò xuyên, xé rách. Đi. Nữ đế Hạ Minh nguyện quyết định thật nhanh, huyền điểu đỉnh bộc phát ra trước nay chưa từng có huyền đen lu quang. Thân đỉnh cái kia đạo nhất cổ lão huyền điểu đường vân đột nhiên sáng lên, hóa tổ, lý gia, Thượng gia, bọn người còn chưa phản ứng, liên bị đạo quấn, giới giới bích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 mà tại phương thế giới này chung đường, một tôn cùng lục huyền hình dáng tướng mạo không hai thiên địa pháp tướng sừng sững đứng sừng sững, quanh thân quấn quanh lấy hắc kim sắc thần bí hỏa diễm. Kia hắc kim sắc hỏa diễm như vật sống du tựu, toàn lục huyền thiên địa pháp tướng hai chân giẫm vào đại địa, hóa thành vô số đạo tinh mịn pháp tắc chi liền, vô thanh vô tức chống đỡ lấy phương thế giới này va chuyển. Thậm chí, tại những này thiên địa pháp tắc xiển xích bên trong, còn có yếu ớt giới quy tắc chi địa giới, địa giới đến những địa xích, toàn giới quy tắc thời điểm, chính là lục đột đến địa giới chủ giới thời điểm.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 Ngay tại Lục Huyền lực lượng toàn thân thu hồi thể nội trong ngáy mắt, kia một mực bị phong cấm lên phủ phiếm giới, vậy mà chuyển đến một tia nhỏ xíu dị động. Phủ phiếm giới từ trước đến nay chống chần như vậy, ngoại trừ hắn trước đó cất giữ quần áo, không có vật khác. Vân vân. Lục Huyền con ngươi co dù lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước bấy quan, chính mình đã từng đem Huyền Điểu vệ phó ty chủ lệnh bài để vào trong đó. Trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Lục Huyền náo hải, có người truyền tin. Lục Huyền cơ hồ không ngợi, đầu ngón tay ở sau lưng nhẹ vạch một cái, một vòng tử trong bắn mà ra. Màu đen hình vuông hộp trùng, chính là giới.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 Nhưng Lục huyền cũng không có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hắn người. Lục huyền chưa hề cũng sẽ không không giữ lại chút nào dễ tin bất luận kẻ nào, đây là hắn đặt chân ở thế chuẩn tắc. 3 tháng, hẳn là đủ rồi. Lục Huyên ánh mắt thâm thúy, trong lòng đã sớm có chính mình tính toán. Sau đó 3 tháng, hắn điên cuồng hơn càn quét linh khư chi địa, cấp bạc thiên địa bí bảo, là xung kích địa tôn giới chủ chi cảnh làm chuẩn bị. Dù sao, hết thảy âm nhu bị kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng qua là không trung lâu cát thôi đắc, đắc. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vạch phá yên từ phương xa cấp tốc truyền đến.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 nhưng tốt xấu tại ngoài sáng bên trên, hai người bọn họ cũng có thể tôn sưng hiện nay nửa đế một tiếng hoàng tỷ. Hạ Huyền Dật tuấn lãng khuôn mặt trên che kiến vẻ lo lắng, màu đen huyền điểu hoa phục trên ống tay áo đã bị mấy đạo kiếm khí xé rách. Tại bên cạnh hắn Hạ Vân Thư công chúa, càng là sắc mặt tái nhợt, đối tóc tán loạn, nơi nào còn có nửa điểm hoàng thất công chúa ung dung khí độ. Trước tiên ở nơi này chỗ chỉnh đốn. Hạ Huyền Dật trầm giọng nói, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi. Đầu kia lớn, kỳ Tại sao có thể có nhiệt độ cao như vậy? Hạ Huyền vẹn, vẹn mắt, liền nhìn ra phía trước đầu kia sông lớn dị thường.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 Bệ hạ để cho chúng ta tạm thời tránh trong linh khư chi địa, không thể tiến vào bất kỳ bí cảnh bên trong. Đáng chết La gia, Giang gia, Ức viêm Thánh môn. Những này đáng chết mịch tập, vậy mà thất phản. Con đầu nhập vào yêu tộc, liền liền linh khư chi địa ngoại giới, đại hạ hoàng triều cũng phát sinh kịch liệt rung chuyển. Tám đại gia tộc ở các nơi khởi binh tạo phản. Tóm lại, một câu, đại hạ hoàng triều biến thiên. Không chỉ là linh khư chi địa phát sinh lật thiên phúc biến hóa, liên liên đại hạ hoàng triều thế cục cũng bắt đầu biến đến mức không hết đại thế lực, Tám đại gia tộc bên trong năm cái gia tộc cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực, toàn bộ hướng đại hoàng cung nổi lên.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 Hắn ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, cái này đại hạ hoàng triều cũng không phải hắn Lục Huyền, nhàn rỗi thao kia tâm làm gì? Lục Huyền chân chính cảm thấy hứng thú, La Hạ Huyền giật trong miệng đề cập lên yêu tộc. Một con kia yêu hoàng cảnh giới yêu thú, Lục Huyền muốn làm rõ ràng, nó đến tụt cùng là từ đâu tới. Lục Huyền đột ngột hiện thân, để phía dưới đám người như Lâm đại địch, phía sau tuổi trẻ bọn thị vệ nhau nhau rút kiếm ra khỏi vỏ. Hạ Huyền giật đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, cố tự chấn định đầu. Không biết là vị nào tiền bối. Còn chưa có nói xong, Hạ Huyền giật con đột nhiên co lại, cũng biến thành run rẩy lên, "Lục, Lục chủ lão nhân." Tại tiến vào linh khư chi địa trong lòng mọi người, Lục Huyền có thể nói là thanh danh hiển hách, hắn khuôn mặt cũng sớm đào in dấu thật sâu in vào trong đầu, khó mà quên. Lục Huyền chỉ là khẽ bước cẩm, trong mắt thần sắc không có chút rung động nào, kia lạnh nhạt ánh mắt, thẳng tắp nhìn xem Hạ Huyền giật hai mắt, vô hình uy áp giống như nước thủy triều lan tràn ra. Nói đi. Lục Huyền thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như tại hỏi thăm, lại như là tại cho đối vừa mới cái không cho cự tuyệt mệnh lệnh. giờ qua đi, xuất hiện ở hơn, ngay một cái bí bí Về phần hắn đang bế quan trong vòng 6 tháng,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 Lục Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trong mắt hiêu động hắc kim sắc nhỏ lửa, phàm phật có thể xuyên thủng hết thảy mười trang. Tiên La gia tu sĩ phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, mặt phía trên như cho tàn. Hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ tiểu động tác đều là phí công. Hắc kim sắc hỏa diễm từ Lục Huyền dưới chân lan tràn ra, trong khoảnh khắc hóa thành ngập trời biển lửa. Tha mạng a, hữu ta. Lục đại nhân tham mạng. Lục Huyền, ta lão tổ tông, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này một hỏa diễm những nơi đi qua, không gian liệt, những cái kia hốt hoảng chạy trốn La gia tu sĩ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 Phản vật vừa trải qua một trận tận thế hạo kiếp đã từng màu xanh biết dạt dào rừng rậm, bây giờ đã hóa thành một phiến đất hoang vu, chỉ còn lại họng thân cây như là xương khô đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Trong không khí tràn ngập gay mối mùi khét lẹt, hỗn hợp có yếu tố huyết dịch mùi tanh, tại tính mịch bí cảnh tiên điệu bên trong thật lâu không tiêu tan. Lục Huyền chậm rãi dương mắt mắt, nhìn về phía nơi xa kia phiến còn lại tứ ngược diệt thế biển lửa. Hừng hực hắc kim sắc hòa, đầu long, tại trong tùy đến, đại địa đều bị thiêu đốt đến nóng hổi, cây hóa thành tro bụi, núi đá cũng bị thiêu đến bừng. Ngay sau đó, Lục Huyền cánh phải giơ nhẹ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 Ngay tại diệt thế biển lửa biến mất trong nháy mắt, bí cảnh trên không đột nhiên xẹt qua một đạo sấm sét, đinh thai nhức góc tiếng oanh minh tại giữa thiên địa quân quân, thú dọa tầng tầng ký lãng. Ngay sau đó, một nhóm tàn ra xưa cũ khí tức chữ to màu vàng hư ảnh, tại dày không thấy đáy biển mê bên trong như ẩn như hiện. Lúc yếu quật bí cảnh thí luyện kết thúc, cơ hội trong cùng một lúc, năm đạo chói mắt hào quang sáng chói, vạch phá khói đen quần quần tương khung. Tại Lục Huyền trước mắt qua màn, tự chủ lại. Thang đến mắt yếu dần về sau, một thanh xưa cũ thanh đồng kiếm trôi nổi tại giữa không trung.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 Lục Huyền liền mỹ mắt đều không có nâng lên. Tiếp theo hơi thở, lục huyền trong tay áo u quang chợt hiện, trong chớp mắt liền đem năm kiện bí cảnh ban thưởng chí bảo đều bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thể về sau, lục huyền thân thể như là mặt nước gợn sóng nộn nhạo lên. Vậy mà tại đầy trời thế giới quy tắc xiển xích vây kín phía dưới, hư không tiêu thất không thấy, biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Linh Cơ tản niệm phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm như hồng trung vang vọng toàn bộ bí cảnh, mỡ chạy. Nhưng mà, Lạc Linh Cơ vừa dứt lời, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bị ở thế giới quy tắc trong lồng giam Lục Huyền, thế mà biến mất vô tung vô ảnh.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 Thợ săn cùng con ngồi vị trí liền muốn triệt để thay đổi, thật muốn đến kia một ngày, chính là chính mình vẫn là ngày. Hừ, nhất định phải tại hắn đột phá trước. Tàn niệm đột nhiên âm trầm hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Tên tiểu bối kia, tựa hồ đối với linh khư chi địa bên trong bí cảnh bán thường, có hứng thú rất lớn. Tàn niệm đột nhiên nghe răng cười bắt đầu, thanh âm như là cửu u gió lạnh, quét sạch toàn bộ bí cảnh. Được, rất tốt, là ngươi bước ra. Kia bản tôn liền cho ngươi tới một cái bát rửa cho hũ. Bá. hắn hai mắt đồng nhiên bắn ra một đạo sáng chói trưng hồng, thẳng sâu bầu trời. Kia hồng quang như máu Trong mắt xuyên thấu hư không biến mất tại linh cư chi địa chốt sâu lâu chừng đốt nửa nén nhang. với anh ba toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung động một cố vượt lên trên vạn vật kinh khủng khí cơ ở vang dáng lâm ở chỗ này xa xa chân trời một thân ảnh đạp không mà đứng đầu chim thân người màu đỏ tím hỏa diễm một thân Vũ Hoàng lão tổ nó cặp thiết như là mặt trời chói trang con người gắt gao tập trung vào lạc Linh cư tàn niệm sau đó Vũ Hoằngão tổ khỏe miệng quét ra một vòng giữ tợn ý cười chỉ là một sợi tann niệm lại có là gan bại lộ hành tùng thật thú vị A Vũ Hoàng lão tổanh em chưa dứ toàn bộ Thi địa nhiệt độ Đống nhiên tăng vọn, vạn giảm tầng mây trong nháy mắt bơ hơi, đem linh khí bản nguyên giao ra. Vũ Hoàng Lao tổ Lợi Trảo vừa nhấc, hư không từng khúc băng liệt, bản tổ có thể tha cho ngươi bất tử. "Ngươi ba." Tại Vũ Hoàng Lao tổ cái này kinh khủng một giỡi vút, thiên điệu đống nhiên nổ tung. Lạc Linh Khư Tàn Niệm thấy thế, khuôn mặt và mẹo, dàn mua năm ngón tay đột nhiên để ép. Rầm rầm. Vô số thế giới quy tắc xiển xích từ hư không nung kết, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trượng. Mỗi một đạo đường đều chạy xuôi kinh khủng thế giới quy tắc chi lực, ngang nhiên đón lấy Vũ Hoàng lão tổ Lợi Trảo. Nhìn thấy Lạc Linh Khư Tàn Niệm phản kháng về sau,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 Bí cảnh không gian như là mặt kính đồng dạng vũ trụ, lộ ra phía sau vạn mèo hỗn độn hư không. Hai đạo địa tôn cảnh giới kinh khủng tồn tại, vẹn vẹn một lần đơn giản giao thủ, vậy mà suýt nữa đánh xuyên qua cái này Phương Đông Thiên Điệu bí cảnh. Vũ Hoàng Lao tổ thân hình lấy nhẹ, trên lợi trảo cuốn quanh màu tím bẩm thánh viêm mở đi mấy phần. Mà lạc linh hư tàn niệm càng là không dễ chịu, tia chương do màu đen khói đặc ngưng tụ gương mặt trực tiếp bị đánh tan hơn phân nữa, hồi lâu mới gian nan gây lại. Chỉ là một sợi tàn niệm, dựa vào cái này Phương Đông Thiên địa lực lượng, mới miễn cưỡng có địa tôn lực lượng. Bản không tin tưởng, ngươi có thể một mực kiên trì. Nhưng mà Vũ Hoàng lão tổ ngoài miệng đặt vào ngoa thoại, nhưng lại không có lựa chọn đối thủ. Nó đột nhiên âm trầm cười một tiếng, Lạc Yên rời đi chủ đề, người cố ý dẫn bạn tổ đến đây, đến cùng đang lưu đồ cái gì? Có câu nói tốt, người già thành tinh, yêu thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vũ Hoàng Lao tổ từ khi tiến đến linh khư chi địa về sau, nó không chỉ là đang tìm nữ đế Hạ Minh Nguyệt cùng Lục Huyền rơi xuống. Nó còn tiện thể tìm kiếm lạc linh khư tàn niệm tung tích. Vũ Hoàng Lao tổ biểu thị, bất luận là cái kia nữ nhân trong tay tiên khí, Lục Huyền trên người bí mật, vẫn là lạc tàn niệm trong tay linh bản nguyên. Nó tất cả đều muốn. Lạc tàn niệm quấn Tại trong hư không sáng tối chập chờn, cặp kia đục nổ con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia kiêng kỵ. Mười đại yêu tổ một trong vạn thú sơn, Vũ Hoàng. Địa tôn cảnh đại thành yêu thú. Hắn thân là lạc linh khư tán niệm, tự nhiên có liên quan tới Vũ Hoàng lao tổ ký ức. Hiện tại Vũ Hoàng mới biểu hiện ra địa tôn cảnh giới sơ kỳ thực lực, xem ra cái này chỉ là nó một đạo phân thân mà thôi. Vũ Hoàng, tán niệm thanh âm khàn khàn như là cát đá trên mặt đất ma sát, mang theo mấy phần tận lực tỏa trong tay sát nắm giữ linh khư bản linh miệng, khuôn hiện ra một vòng quỷ quật Bất quá,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 Nó cấp kia như là mặt trời trói trang đôi mắt bên trong, giờ phút này lại toát ra trước nay chưa từng có tham lam. Quả nhiên, cái kia nữ nhân sử dụng đỉnh, chính là trong truyền thuyết thiên Nguyên Tiên Khí đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có Thiên Nguyên Đạo Tiên mới có thể dựng dục ra tới Tiên Khí. Bên trong thế nhưng là có siêu việt hết thể nói chi lực. Vũ Hoàng Lao tổ thân hình đột nhiên dừng lại, cặp kia cực nóng đạo yêu đồng có chút nhau lại, gắt gao nhìn chằm chằm lạc linh hư tần niệm. Cùng bạo khí tức dần dần thu liễm, thay vào đó là làm người dùng mình tính toán. Ngươi cố ý tiết lộ những tin tức này? Vũ Hoàng lão tổ mở bên cạnh câu lên một vòng nguy hiểm độ cong, muốn cái gì?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 Bạch Liên Thánh Mẫu. Tại Mây Ngông Vô ngần trên trời cao, một tòa vô cùng to lớn hồn đảo, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ kéo lên, tinh tinh trôi nổi tại cao vạn trượng không phía trên. Vạn rằng mây mù như là lụa mỏng đồng dạng lượn lờ, khi thì đem hồn đảo ẩn nấp trong đó, khi thì lại để cho thần bí hình dáng như ẩn như hiện. Tại hòn đảo này mặt ngoài, hai cái thân hình cổ xuống lão giả chính lang không bằng bền. Bọn hắn khô gầy như tuổi hai tay điên cuồng vũ động, liên tục không ngừng đem thể nội mênh kỳ dị đỏ trong tinh thạch. Màu đỏ tinh thạch tản ra sâu thẳm quang mang, đỏ bừng quang mang rung động, phảng phất cùng địa hô hấp đồng bộ. Xem xét liền biết, nó là cái nào đó cực kỳ trọng yếu trận nhãn hoạch tâm chỗ. Trong đó một vị lão giả thân mang một bộ thanh trường bào màu đen, kia trường bào phảng phất là từ vô số trong bầu trời đêm ám ảnh bệnh mà thành, lóe ra yêu dã quăn trạch. Theo thời gian trôi qua, lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, biểu lộ càng thêm dữ tợn đáng sợ, giống như một đầu bị trọc giận địa ngục các quỷ. Rốt cục, cái này xanh đen la bảo lão giả rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận, ngửa mặt lên trời thách giải, âm như quần quật minh, chấn động đến quanh mây mù cũng vì đó bốc lên. Tức chết phu vậy. Huyền, ngươi cái này khinh người quá đáng cùng độ. Cái này tức giận mắng chửi Lục Huyền lão giả, chính là tám đại gia tộc một trong, là gia lão tổ tông. Gần chút thời gian, vị này La gia lão tổ không ngừng tu được bọn tử tôn truyền đến tinh thần. Cơ hồ mỗi một chỗ bí cảnh bên trong, La gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đều bị Lục Huyền tên tiểu đối này cho vô tình tàn sát. Lục Huyền đổi tận giết tuyệt thủ đoạn, giống từng thanh từng thanh lưỡi dao, nhỏi nhỏi lấy La gia lão tổ tâm, để hắn đối Lục Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, thịt, Nhưng mà, làm La gia lão tổ đang tức giận bên trong lúc, lại đã sớm đem chính mình đã từng muốn vẫy người, huyết tẩy lục gia việc các quên sạch sành sanh.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 ám đại gia tộc trong đó năm nhà, La Vu một nhà, Giang -za, Đường gia, đại siêu thế hư quan, tự, kiếm tông, môn, Trong lúc thời, La lão cùng Vu lão lòng có linh mắt, một cái. Tại bọn hắn đục đôi mắt, thiêu lên vô biên khuất đục hỏa. Vô là ai, thân là động hư chân dạng này đỉnh tiêm nhân loại võ giả, lại bị một cái yếu tố dịch, trong lòng đều sẽ dâng lên thật sâu tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái này tuyệt vọng như là một đoàn nồng đậm mây đen, chiếu nặng đặt ở bọn hắn trong lòng, vùng đi không được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 không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thuần túy vẻ trắng ôn nhu vậy xuống. Đây là Vu ra lão tổ con người đột nhiên co lại, thanh âm bên trong tràn đầy cảnh giác cùng kinh nghi. Cái này có chút quen thuộc quỷ dị khí thức, Vu ra lão tổ trong lòng tựa hồ đã đoán được là ai. Cái này thời điểm, tinh khiết không tì vết màu trắng trong mặt gương đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một đóa trắng tinh hoa sẽ phá, phá không, mà ra, cánh hoa giãn ra lúc phát ra réo rắt ngọt mình. Ngay sau đó là thứ hai đóa, thứ ba đóa. Trong mắt, vạn đóa bạch liên nở rộ, thanh nhã bên trong lẫn chứa quái dị hương khí tràn ra. Là các ngươi những này nhân. Tình thế bạch liên giáo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 Vô số đầu hiện ra linh liệt bạch quang thế giới quy tắc trật tự tỏa liền, từ thiên địa từng cái nơi hẹo lánh mảnh liệt mà ra. Những này kinh khủng thế giới quy tắc xưng xích, đem La ra lão tổ hai người quanh mình không gian, một mực phong cấm bắt đầu. Thế giới tri lực. Vô ra lão tổ dẫn đầu kịp phản ứng, thanh âm bởi vì hoàng sợ mà trở nên bén nhọn chói tai, "Ngươi, ngươi!" La ra lão tổ đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua những cái kia trào lên mà đến thế giới quy tắc trật tự tỏa liên, rũ giọng nói, cái này yêu nhân, làm sao có thể đột phá đến địa tôn cảnh giới?" Trong chốc lát, phô thiên cái địa chấn áp chi lực mãnh liệt đánh tới tựa như muốn đem thế gian vạn vật đều ép làm bụi mịn. Tại cố này lực lượng kinh khủng áp bách dưới, La gia lão tổ cùng Vu gia lão tổ thân thể không bị không chế vô lượng. Mỗi một tóc xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng, cách âm thanh phảng phất tại lấy huyết nhục chi khu, chọi cứng lấy toàn bộ mêng mông vô ngần thế giới. Lúc này, hai người bọn họ mới tỉnh lộ lại, đối mặt địa tôn giới chủ cảnh giới Bạch Liên Thánh mẫu. Bọn hắn cái gọi là động hư chân quân tu vi, bất quá là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Gặpị. La gia lão tổ cùng Vu gia lão tổ hai người, trong lòng đều đang điên cuồng nhà giánh. Tại đại hạ hoàng triều dòng sông lịch sử bên trong,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 Nhưng vấn đề là, thập văn nhật ký. Vu gia lão tổ trong lòng hai người, tựa như là bị một thanh trọng truy hung hăng đánh số dưới. Cái này thập văn nhật ký, thế nhưng là tám đại gia tộc căn cơ mệnh mà chỗ. Thập văn nhật ký bên trong, không chỉ có ẩn chứa một sợi thần bí khó lường thế giới quy tắc chi lực, càng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết, liên quan đến gia tộc Hung Suy. Tại giọng lớn vung ngần đại hạ hoàng triều bên trong, tổng cộng chỉ có 13 quyển thập văn nhật ký. Lại bọn chúng tất cả đều là đến từ địa, một mực bị đại hạ hoàng tộc, 8 đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhân thế lực phụng làm chí bảo, thế hệ thủ hộ. Nghĩ tới đây, La gia lão tổ cùng Vu ra lão tổ hai người kia chỉ đi về phía trước nửa bước, thanh âm mang theo vài phần bất đắc di cùng đắng chát. "Tiền bối, thực không dám dấu dếm, chúng ta hai người bây giờ bị một cái yêu hoàng cho nô dịch. Cái này yêu hoàng tại hai người chúng ta thể nội gieo chí mạng lực lượng, chỉ cần có chút lung nhịch, liền sẽ khó giữ được tính mạng. Cho dù có tâm đáp ứng ngại điều kiện, cũng là hưu tâm vô lực a." Tiền bối, trong đáy mắt mới còn biểu hiện ra luôn từ kiệt liệt, mở miệng một tiếng, "Yêu nhân, mang chuỷ Bạch Liên Thánh Mộ La gia lão tổ cùng Vu gia lão tổ hai người, lập tức đổi phó sắc mặt. Rất cung kính hô lên cái này, "Tiền bối, hai chữ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 Vũ gia lão tổ cùng La gia lão tổ hai người dương mắt lén lén đánh giá Bạch Liên Thánh mẫu, đã thấy nàng thần sắc đạm mạc, chấm đón khuôn mặt không có chút rung động nào, không mang theo một tia thuộc về nhân loại dấu hiệu. Ngay tại Vũ gia lão tổ trong hai người tâm thiên nhân giao chiến thời khắc, Bạch Liên Thánh mẫu Ngọc Thủ có chút nâng lên. Tiên nguyên bản tướng Vũ gia lão tổ cùng La gia lão tổ quanh thân không gian, khóa đến kín không kẽ hở thế giới quy tắc xiển xích, phản phất bị một cái vô hình cự thủ điều khiển, nhiên hướng vào phía trong vào. Hai đạo khác biệt tiêu thế trong nháy mắt vạch phá yên tinh thế giới màu trắng.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 Khi lấy được Bạch Liên Thánh Mẫu cam đoan về sau, như được đại xá, lộn nhào thoát đi mảnh này kinh khủng thế giới màu trắng. Thân ảnh của bọn hắn vừa mới biến mất, nguyên bản yên tĩnh thế giới màu trắng bên trong, quanh quẩn lên Bạch Liên Thánh Mẫu kia băng lẫnh mà kéo dài thanh âm. "Lục Huyền." Hai chữ này từ nàng trong miệng chậm rãi phụ ra, phản phất mang theo một loại đặc thù ma lực, trong không khí xoay quanh không tiêu tan. Bạch Liên Thánh Mẫu rốt cục có một tia thuộc về nhân loại cảm xúc. Nàng có chút lại đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong ra phức tạp mang, giống như kỷ, giống như tham lam, lại như giấu giếm một tia khó mà phát giác dị sắc. Cái này Lục Huyền trên người bí mật, tuyệt đối không đơn giản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 Phí hết lớn kình mới móc ra trên người vũ khí, có bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bầu trời, không thể động đậy. Sau một khắc, còn có một số người thông minh, bọn hắn luồn cuống tay chân, nhau nhau móc ra chỉ dẫn chi quang. Trong lúc nhất thời, trướng mắt trói mắt ánh sáng màu trắng chợt hiện, đem toàn bộ chiếu một mảnh trắng xóa, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Chỉ là, cái này trải rộng toàn bộ bí cảnh màu trắng quanh huy, lại tại lục huyền tán phát huy áp mạnh mẽ dưới, lộ ra vô cùng yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ánh nến. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, đụng tới lục huyền cái này đại sát tinh, có chút chần chờ, liền có thể khó giữ được tính mạng. Nửa nén hương thời gian lặng yên trôi qua, to lớn bí cảnh tại lục huyền diệt thế hỏa diễm dưới, tao nội hủy diệt tính đã kích. Bí cảnh bên trong hết thảy sinh linh, nhao nhao hô phiên diệt, cuối cùng cùng cái này đã từng tràn ngập kinh ngộ bí cảnh cùng nhau, bị vĩnh viễn mai táng. Bầu trời băng liệt vĩnh minh dần dần lắng lại, cuối cùng một đạo không gian kẽ nứt tại trong hư không lấp đầy đã từng linh khí dạt dào bí cảnh cán, xuôi, hết.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 Trong chốc lát, một khối tản gia nhu hòa làm quan hệ thống bảng, như là như mộng ảo huyết ảnh, rõ ràng phản chiếu tại hắn thâm thủy trong con mắt. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Động hư chân quân, 3. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Chỉ Sích Thiên Ngai 99, có thể thôi diễn, Bất Tử Bất Diệt 99, có thể thôi diễn, điểm số, 2100000. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn Bất Tử Bất Diệt. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn Chỉ xích Thiên Ngai. 200 vạn điểm hệ thống điểm số, chính là Lục Huyền 2 tháng này đến nay, lấy được thu hoạch đương nhiên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 trong ngáy mắt tràn ngập lục huyền động tiên tiểu thế giới. Trong khoảnh khắc, vô số thiên địa sinh linh, như là sau cơn mưa chui từ dưới đất lên mang mùa xuân, liên tục không ngừng hiện lên tại lục huyền động thiên bên trong tiểu thế giới. Ngay tại cái này khó mà tưởng tượng sinh mệnh pháp tác lực lượng tùy ý lan tràn thời điểm, một sợi không thể xóa nhòa quang mang, trong lúc đó từ sinh mệnh hồng lưu bên trong dâng lên. Quan mang này như kim mà không phải kim, tản ra thần bí mà cường đại khí tức, tạo hóa pháp tắc lực. Sau đó, cái này sợi tạo hóa pháp tắc lực, lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Tại cái này vô biên vô ngân kim quang bên trong, cái này hai cỗ thiên địa pháp tắc chi lực Tựa như hai đầu đàn vào lẫn nhau cự lòng, dần dần dung hợp được, không phân khác biệt. Ngay tại hai loại pháp tác lực lượng dung hợp một khắc này, Lục Huyền đóng chặt lên hai con ngươi hạ. Một đạo cực kỳ bé nhỏ lại ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng kim sắc quang mang, từ Lục Huyền đôi mắt khe hở bên trong bắn nhanh mà ra. Nguyên bản chùy lùi, tính mệnh một mảnh sân động, tại cái này sợi như có như không kim sắc quang mang ảnh hưởng dưới, phát sinh thiên thiên phúc điệu biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong sơn động vô số màu xanh lá của cây, đạt được cái này sợi kim sắc quang mang chiếu rọi. Từng cái như là tránh thoát chói buộc tinh linh, từ kiến cố trên mặt đất phá đất mà lên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 Tôn này xếp bằng ở lục huyền động thiên trong tiểu thế giới kim quang tiểu nhân, đột nhiên vỡ vụn bắt đầu, hóa thành nức vạn sáng chói kim mang vậy xuống. Mỗi một hạt màu vàng kim quang điểm, đều ẩn chứa bất tử bất diệt võ đạo công pháp bất hủ chân ý, như là thiên hàng tam lâm, dung nhập vào động thiên tiểu thế giới mỗi một tấp thổ nhuận bên trong. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn. Đại địa bên trên cỏ cây, đột nhiên cất cao vạn trượng, cánh lá ở rữa nhẹ ra vô số sinh mệnh tinh hoa, vô biên vô tận sơn mạch hố, đỉnh núi kết ra đại lượng thiên địa linh vật. Nguyên bản uốn lượn sông lớn bắt đầu trào lên gạc ghét, trong nước lại tự nhiên dựng dục ra vô số đầu lân giáp hư ảnh, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra hoa mỹ hào quang. Lục Huyễn Tiên Địa pháp tướng treo cao tại Cửu Thiên chi thượng, mắt thấy chính mình nội thế giới phát sinh lô sắc kinh người đồng thời, kia tương tự Lục Huyễn Động Tiên pháp tướng, quanh thân lặng yên hiện ra một đạo đạo thần bí lực lượng xiên xích. Những này xiên xích như ẩn như hiện, tản ra sâu thẳm quầng màng, hình như có vô số phủ văn tại trên đó du động, Chính là khó mà nắm lấy thế giới quy tắc chi lực, thế giới trung cực lực lượng, địa tôn giới chủ, thân nạp tiểu thế giới.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 Phản Phật là bị một cú không cách nào kháng cự cường đại xung kích, thiên địa liên đảo, xa vào đến một phiến thời không hỗn độn bên trong. Nguyên bản dựa theo cố định quy tích, khoan thai vận chuyển nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt im bặt mà rừng. Mặt trời nóng bỏng quan mang, ánh trăng thanh lạnh ánh bạc, tinh thần doanh trại, đều tại thời khắc này ngưng kết, phản Phật thời gian cũng đi theo yên tĩnh lại. Thời gian cùng không gian trật tự, như là một cái vỡ vụ lưu ly, phá thành mà nhỏ. Kia hư vô mờ thời gian, phản bị một cái ngợm tay tùy Khi thì như tập tên gốc sen, chậm chạp đến cơ hội để cho người ta ngạt thở, khi thì lại giống mũi tên, lấy tốc độ như tia chớp cực nhanh.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 Vì tốt hơn xem xét hệ thống điểm số, Lục Huyền còn đặc biệt tại hệ thống điểm số đằng sau, tăng thêm một cái vào chữ. Thêm ra tới 10 vạn điểm hệ thống điểm số, chính là đến từ bí cảnh cuối cùng. Chương 307, Tàn nhẫn hạ nhược tiên, thí tử. Chương 307, Tàn nhẫn hạ nhược tiên, thí tử. Tại Linh Khư Đại Địa Hạch Tâm Vông ngần không vực, cực cao chố mên ngông trên bầu trời, nặng nghề tầng mây đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Trong chốc lát, một đạo cực lớn đến làm cho người hít không thông hẳn, như là một đầu tử hỗn độn sơ khai liền ẩn núp đến nay thái cổ thú, chậm rãi đập vào mi mắt định thần nhìn lại, lại là một hồng đảo. Nó tên là Lâm Không Đạo, quanh thân còn quấn từng đạo khí dị vầng sáng. Bên dưới chỗ lôi quang nhấp nháy, tầng mây tại Hán Chu vi điên cuồn cuộn. Trên đảo xuống núi, dòng sông, rừng rậm đều tại sương khói mông lung bên trong như ẩn như hiện, đạo thân nhẹ nhàng trôi nổi tại mờ mịt hư không bên trên, không, có bất luận cái gì chèo chống, lại có thể vững vững vàng vàng, giống như cùng thiên địa cùng sinh, đảm nhiệm tuế nguyệt biến thiên, cũng dao động không được mảy may. Phun trào biển mây tại phía dưới nó phương cuồn cuộn ra, ra vô tận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 Sau một lát, Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng ý vị thâm trường đượm cong. Cái này, là trận pháp sao? Xem ra, những người này rất coi trọng bản tôn mà. Từ đột phá tới địa tôn giới chủ cảnh giới về sau, Lục Huyền thể nội động thiên pháp tướng, đã sớm diện hóa thành tạo hóa chân tiên trí tướng. Theo cảnh giới tăng lên trên diện rộng, đã từng động hư chân quân thiên địa pháp tướng, đã thoát thai hoá cốt, lột sắc thành chúa tể thế giới quy tắc tạo hóa chân tiên trí tướng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra chúa thiên địa khí thế bằng bạc. Thế giới quy tắc chi lực. Mà lại, địa tôn giới chủ tạo hóa chi tướng Còn có được thấy rõ thế giới vận chuyển bản chất vô thượng năng lực, có thể xuyên thấu qua khó phân phức tạp biểu tượng, thấy rõ vạn vật hoạch tâm huyền bí đây là lục huyền tử xuất thế đến nay, lần thứ hai nhìn thấy như thế quy mô hùng vĩ, phức tạp tinh diệu trận pháp. Lần trước nhìn thấy trận pháp thời điểm, vẫn là tại Cẩm Lân Hàng luôn luôn. Một cái kia vây khốn u minh mãng huyền điệu đại trận, là tiên đế hạ nhật tiên, lấy cựu văn nguyệt khí huyền điệu thiên tọa lại trận nhãn, đem hết toàn lực bày ra siêu cấp trận. Trận này người, vậy mà có thể đem cảnh giới yếu một mực khốn phía dưới. Hắn cường đại uy lực, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cho dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn để thế nhân nghe đến đã biến sắc. Lâm Không Đạo bên trên, nông hậu dày đặc tầng mây sương mù, giống như là từng tầng từng tầng thần bí khăn che mặt, đem trọn tòa đạo trang trí đến càng thêm quỷ dị. Trên mặt đất, thương thiên cổ thụ giống như từ tuế nguyệt chỗ sâu thức tỉnh cự nhân, từng khóa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tung tùm cánh lá đan vào lẫn nhau, trời, giữa, thét, chiều, nào cũng có thể phá lâm mà ra, đem hết thảy Tại mảnh này nguy cơ từ phía rừng rậm chỗ sâu, một khối phương viên mấy vạn mét đất bằng đột ngột xuất hiện ở đây đất bằng phía trên, hoàng thổ đầy trời, lượm chầm nham thạch như giữ tợn dã thú, tùy ý nổ lên. Nơi xa, chuỗi lùi dãy núi tầng tầng lớp lớp, tại sương khói mông lung bên trong như ẩn như hiện. Mà tại cái nải mênh mông vô bờ trên đất bằng, một tòa dùng tảng đá điêu khắc mà thành tự người, tựa như kính thiên chi trụ, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Hình người pho tượng cao tới trượng, càng là thẳng trên. Kia như linh động mặt quanh lờ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thực mặt chỉ có thể đại khái phân biệt ra được, đây là một vị lao giả. Lão giả dáng người thẳng tắp, trong tay nắm chặt một thanh thần bí đau khí. Tảng đá lượi đao tại mờ mịt trong sương mù như ẩn như hiện, tản ra lạnh tấu sương hàn khí, tựa hồ từng chém giết qua vô số cương địch, trải qua vô số trận kinh tâm động phách chiến đấu đột nhiên, một trận cuồng phong đất bằng mà lên, quét sạch tứ ngược lấy toàn bộ đất bằng. Tiếng gió rít gào ở giữa, tôn này thạch điêu tượng lại ẩn ẩn truyền đến một trận trầm âm thanh. Cùng lúc đó, lão giả trong tay đạo khí đường bắt đầu lên quỷ dị mang ánh sáng màu trắng như linh động giáng trườn, tốc lan tràn đến cả tòa pho tượng đúng lúc này rương rặm chỗ sâu yêu thú tiếng gào thét càng thêm kịch liệt, dường như tại đáp lại phò trợ dị động. Mảnh này chống trại trên đất bằng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ khẩn trương, đè nén để cho người ta thở không nổi đột nhiên, một đạo bén nhọn lại kéo dài thanh âm vạch phá tĩnh mịch, linh khư chi chủ, rốt cục hiện thế. Trong chốc lát, rất nhiều nói bén nhọn tiếng xé gió theo nhau mà tới. Nguyên bản trống không một người đất bằng trên không, một nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhĩ thân ảnh. Những này thân quanh thân địa khí quật, ra khí tức vào chỗ, để không gian chúng quanh đều nổi lên trận trận gợn sóng.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 Vũ Hoàng lão tổ trong tay nắm chặt thanh Mộc thần trượng, thần trượng phát hỏa diễm văn đường như ẩn như hiện, xuất ra không cách nào nói rõ khí cơ. Thanh Mộc thần trượng đỉnh, ba cây màu đỏ tím long vũ ngạo nghễ đứng thẳng. Màu đỏ tím long vũ trung quanh, màu tím bẩm thánh khiết hỏa diễm như linh động giẫm trườn, trên dưới lở lở, không ngừng nhảy vọt lấp loé. Mà tại Vũ Hoàng lão tổ bên cạnh thân, U Minh Mãng xà thủ linh thân, cao tới 3 mét. Hắn to lớn hình thể, cho người ta đến Lân phiến ở giữa tựa hồ lưu động thần bí màu xanh thảm khí lưu, theo U Minh Mãng mỗi một lần động tĩnh, lân phiến lẫn nhau ma sát, phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang. U Minh Mãng to lớn đầu lâu ngẩng lên thật cao, hình tam rắc chiến đấu. Một đôi mỏ vàng kim tụ đồng giống như hai đoàn tiêu đốt màu lam quỷ hỏa, tràn ngập vô cùng băng lánh sắt ý tại Vũ Hoàng lão tổ sau lưng, 10 đạo thân ảnh nguy nga sừng sững tại hư không bên trong, chính là linh cư chi địa lối vào, bị Tông, ngũ siêu Những này mặc dù thân là nhân giả, nhưng ở Vũ Hoàng lão tổ lâu dài uy áp hạng. Mỗi một cái sắc mặt đều mang mấy phần e ngại cùng không tâm lòng, quanh thân khí tức hơi có vẻ bề bại. Cự ly Vũ Hoàng lão tổ xa mười mấy mét địa phương, có một cái giống người mà không phải người bẩm bền quần áo. Bên trong là một cái, từ vô số đạo khí lưu màu trắng tạo thành lao giả bộ dáng. Hán bộ dáng cùng phía trước tôn này vạn trượng pho tượng trên lão giả, không sai chút nào. Hán, chính là Lạc Linh Khư tàn niệm. Lạc Linh Khư tàn niệm quanh thân còn cuốn thần bí khí tức, thỉnh thoảng có mấy sợi khí lưu tiêu tán mà ra, để không gian xung quanh trở nên vận Mà đổi thành bên ngoài một phương nhân mã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 Ly gia lão tổ dáng góc gầy gò, toàn thân tản ra nhàn nhạt phi uất, cầm trong tay một thanh tản ra lạnh thấu xương sát khí trường kiếm. Thượng quan gia lão tổ khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng có một cái cùng loại bình ngọc vật, phía trên thiên địa đường vân như ẩn như hiện. Ngoài ra, còn có đại hạ hoàng tộc ba vị lão tổ, bọn hắn khí tức nổi liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc đương nhiên, một phương này nhân mã bên trong, có một người xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Hạ Nhật Tiên, là ngươi cái này đáng chết nhân loại. U minh Mãng nhìn thấy Hạ Nhật thiên sau khi xuất hiện, to lớn sà đầu trong nháy mắt lộ ra mặt mũi dữ tợn. Màu vàng kim trụ đồng bên trong xuyên suốt ra trói mắt màu xanh thẳm qua mang, trên người Lân Phiến bởi vì phẫn nộ mà run rẩy dữ dội. Không gian chung quanh đều bị U Minh Mãng tán phát cường đại khí tức chấn động đến ông ông tắc hưởng. "Oan!" Trên thân U Minh Mãng kinh khủng yêu khí như nội hải cuồng đảo quét sạch mà ra. Không gian chung quanh bị chấn động đến ông ong tắc hưởng, thậm chí hiện ra tinh mịn vết nước màu đen, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Người quả nhiên không chết. U Minh Mãng tiếng gào thét mang theo ngập trời hận ý, tại giữa địa. Không chỉ là U Minh Mãng cảm thấy chấn kinh, liên liên Vũ Hoàng lão tổ sau lưng những cái kia bị nô dịch các cường giả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 cổ nguyệt nhất tộc lão tổ, đường gia lão tổ, la gia lão tổ, vu gia lão tổ. Còn có cực viêm thánh môn, huyền âm tiên quyết, kiếm linh tông nhóm thế lực trừ giáo. Bọn hắn những người này, so với ai khác đều rõ ràng. Vị này đã chết, đại hạ hoàng đế hạ nhật tiên, đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trong năm trước, hắn cũng đã là động hư cảnh viên mãn tồn tại. Năm đó trận chiến kia, linh hư chi chủ một kích toàn lực, đủ để cho sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt tảm dạng. Có thể hạ không chỉ có được, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Cũng chính bởi vì hạ nhật Thiên tại trước mắt ba người, thủ kia linh Khư chi chủ một kích toàn lực,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 Vậy cũng tất nhiên là chuyện cực kỳ trọng yếu. Không khí phản phất mưng kết, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại phía trước cái kia đạo áo đen trung niên nam nhân thân ảnh bên trên. Hạ Nhật Tiên đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, chỉ có bên hông một cái kia nhìn như bình thường màu đen vẫn thì, ẩn dần hiện ra nhàn nhạt thú ám chi quang. Sau đó, Hạ Nhật Tiên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người U Minh Mãng, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới. Lao rắn, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh. U Minh Mãng sà đồng dống nhiên co vào, vậy mà theo bản năng lùi về sau nửa bước. Cái này vừa lui, để toàn trường tinh mịn Đương đương một cái động hư cảnh giới yêu thú, vậy mà tại ăn ngại một cái nhân loại. Nhưng lập tức, U Minh Mãng giống như là đột nhiên bừng tỉnh, mặt mũi dữ tợn bên trên hiện ra một vòng hung ác nham hiểm đến cực điểm ý cười. Tt t. Trầm thấp tiếng cười theo nó yếu hầu chỗ sâu gà ra, như là độc xà thủ tín, làm cho người dùng mình. Hạ Nhất Tiên, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là năm đó sao? U Minh Mãng chậm rãi nâng lên to lớn đầu rắn, màu vàng kim trụ đồng bên trong lóe ra tàn nhẫn qua mang, lưỡi rắn khẽ nhả, thanh âm khàn giọng Tại Vũ Hoàng lão tổ trước mặt mặc cho ngươi có trời đại năng nhịn. Hôm nay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 Tuyệt đối không phải phổ thông địa tôn cảnh giới đơn giản như vậy. Minh Nguyệt, bây giờ thế cục gấp gáp, chỉ có cuối cùng cái này một kế. Vì hôm nay, hắn không tiếp giả chết thoát thân, tại cái này tối không thấy mặt trời đế lang bên trong, bế quan khổ tu thánh tổ lưu lại cựu Thiên Huyền Điệu Pháp. Công pháp này thần bí khó lường, tu luyện đến đẳng cấp cao nhất tầng cảnh giới thứ 9 sau, Kỹ thuật còn có tầng thứ 10. Thứ 10 ẩn dấu đi càng thêm kinh người chân ý, thôn vẽ tất cả tu luyện qua Cửu Thiên Huyền Điệu Pháp hoàng mạch, liền có thể để tự thân cảnh giới thu hoạch được khó mà tưởng tượng ngậy lên. Thứ việc loại này tăng lên hiệu quả chỉ có thể duy nhất thời, nhưng này cũng là đáng trẫm cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, luôn lạc tới thí tự tình trạng. Hạ Nhật Thiên thần, tại giữa thiên địa hung dung quân quần. Lời tuy như thế, đang nói ra lời nói này lúc, Hạ Nhật Thiên đáy mắt bên trong không có chút nào động sóng. Phản phất đàm luận sự tình, bất quá là dâu địa vi vật. Tại Hạ Nhật Thiên mà nói, dòng dõi bất quá là kéo dài đại hạ hoàng tộc huyết mạch công cụ mà thôi. Chết rồi, cái sinh là được, chương 308. Tòa sơn quan hổ đấu. Chương 308, Tòa sơn quan hổ đấu. Trước kia, tại Hạ Nhật thiên trước hết nhất kế hoạch bên trong, thân là hắn nữ Nhi Hạ Minh Nguyệt, xác thực cũng là tại hắn thôn phệ phạm vi bên trong.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 Màu đen trong của sáng, 10 đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Mỗi một thân ảnh đều bị đen như mực tiên địa pháp tác xiển xích xuyên qua tứ chi, quanh thân quấn quánh lấy vạn mèo phù văn, phản phất thừa nhận thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Hạ Nhất Tiên ngước nhìn không trung kia 10 đạo thân ảnh, uy nghiêm khuôn mặt bên trên, rốt cục nổi lên một tia khó mà ức chế gợn sóng. Hạ Nhất Tiên mặc dù không quan tâm sống chết của bọn hắn, nhưng là hôm nay qua đi, hắn cái này Thiên Khải Đế, sẽ trên lưng tiên cổ tội danh, trở thành thí người. Bất quá, đây hết thảy cũng là vì đại hoàng tộc, vì đại hạ Hạ Nhất Tiên, cái này cẩu hoàng đế, ngươi vậy mà Vương gia lão tổ đột nhiên la thất thanh, mặt mũi giãn mua bởi vì chấn kinh mà vân mẹo. Bởi vì bên trong còn có chạy xuôi hắn vu gia một nửa huyết mạch hoàng tử. Tất cả mọi người nhận ra, mười người kia, rõ ràng là hạ Nhật Tiên 10 cái nhi tử, đại hạ hoàng triều tôn quý nhất 10 vị vương gia. Trong đó, Thinh Linh bao quát năm đó ở An Châu cùng Lục Huyền đối nghịch căn vương, Hạ Minh Thanh, cũng chính là chạy xuôi vu gia một nửa huyết dịch hoàng tử. Thời khắc này 10 vị vương gia sớm đã không còn ngày xưa phong thái. Bọn hắn hai mắt nghiền, khuôn mặt tiểu tụy, thân pháp không ngừng ra, hóa thành sợi khói tiêu tán tại giữa thiên địa đáng sợ nhất là lòng của mỗi người miệng đều mặc xuyên thấu qua một cây u ám sắc tiên địa pháp tác xư xít, lấy tử làm tế. Tính tâm tự phương trưởng tâm tịch đại sư đột nhiên chắp tay trước ngực, thanh âm phấn run. Hắn tựa hồ đoán được Hạ Nhật Thiên dụng ý trách không được, đại hạ nữ đế sẽ ở đoạn thời gian trước, cố ý triệu tập 10 vị vương gia vào kinh. Vì thế, liền liền kêu ba vị đại hạ hoàng tộc lao tổ, cũng tự mình gật đầu cho phép. Nguyên lai, like, chính là vì hôm nay, hết thảy đều là Hạ Nhật Thiên cái này hỗn chứng Mà một bên ung đột nhiên phát ra tr้อย thai cười to, ha, ha, ha Hạ Nhật Tiên, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi so chúng ta yêu còn muốn ngoan độc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 Chỉ có thâm thủy huyền ảo chín cái huyền điều hư ảnh ở trong đó chìm nổi lấp loé, tản ra thần bí mà nguy hiểm khí tức. Ngay trong nháy mắt này, 10 vị vương gia nhục thân như là lọt vào một cái trong truy, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ ra tới. Huyết nục vảy ra, đầy trời huyết dịch tùy ý huy sai, phản phất một trận máu tanh màn mưa. Những vết dịch này tại giữa không trung không bị khống chế phụ chào, hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt đen như mực thâm thủy huyết châu. Huyết châu như một cái thần bí đen, vật. Nhìn kỹ lại, như mực quanh, chín cái màu hư chính bay lượn, phát ra uy mang to. Sau một khắc, dọn này ẩn chứa vô tận quỷ dị lực lượng màu đen huyết châu, lấy tốc độ kinh người hướng phía Hạm Nhật Tiên mộ tới. Chỉ thấy nó như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt không có vào đến Hạm Nhật Tiên đỉnh đầu bên trong. Toàn bộ quá trình phát sinh quá mức đột nhiên, để cho người ta không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Wen, một cú kinh khủng đến cực điểm khí tức từ Hạm Nhật Thiên thể nội bộc phát, hắn đen như mực con người bỗng nhiên có vào. Trong trắng mắt cũng đi theo bị đen như mực lực lượng dần, chỗ mi tâm trầm dãi hiện ra một đạo huyền điệu ký, quanh thân khí cơ kéo lên. Nửa bước điệu tôn, Ngụy điệu tôn, vô hạn tới gần chân chính điệu tôn giới chủ.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 Thế nhưng là không có người chú ý tới, Vũ Hoàng Lao tổ đấy mắt chỗ sâu, chính đúng động vô tận tham lam. Không sai, Vũ Hoàng Lao tổ may may không lo lắng hạ Nhật tiên, nhờ vào đó quỷ dị thủ đoạn, thu hoạch đến địa tôn giới chủ cảnh giới lực lượng. Cùng mọi người lo lắng vừa vặn tương phản, Vũ Hoàng lão tổ trong lòng còn có chút mơ hồ chờ mong. Tại Vũ Hoàng Lao tổ xem ra, hạ Nhật tiên trong mắt tất cả mọi người là vô cùng cường đại tồn tại. Có thể giờ khác này ở Vũ Hoàng lão tổ trước mặt, hắn lại tựa như một cái chân chính đồ đại bộ địa tôn giới chủ cấp bậc nhân loại giả, Vũ Hoàng Lao tổ đã rất lâu không có thượng tức qua. Vừa nghĩ tới sắp đến, mỹ vị Vũ Hoàng lao tổ trong hai tròng mắt, liền dâng lên một cố khó mà ức chế hưng phấn. Bằng, một tiếng nổ ngạt tiếng vang, đột nhiên từ hư không chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Tiếng vang kia rất có lực xuyên thấu, đột nhiên lại nặng nề đây là hư vô không gian tại kinh khủng khí cơ nghiền ép dưới, không chịu nổi gánh nặng phát ra gá vết. Trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi uy áp, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này hạ lung lay sắp đổ. Lại nhìn phía trước Hạ Nhật Tiên, cái kia nguyên bản liền vô cùng nghiêm trên mặt, một đạo to lớn huyền Vân, hiện hiện. sống vật đích, từ mi tràn đến cái cổ, cuối cùng bao trùm toàn thân.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 Một bên nữ đế Hạ Minh Nguyệt phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tế ra Huyền Điệu Đỉnh. Trong chốc lát, một đạo xưa cũng mà nặng nghề màu đen nhánh quang mang nợ rộ. Huyền Điệu Đỉnh vững vàng lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nàng, đưa nàng quanh thân bao phủ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Có thể cái này màu đỏ tím sóng lửa lực lượng, thực sự quá mức kinh khủng, Huyền Điệu Đỉnh vừa lơ lửng đúng chỗ, liền bị một đạo mãnh liệt sóng lửa trùng điệp đánh trúng. Chỉ nghe, vang, một tiếng vang thật lớn, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt truyền lại đến thân đỉnh, thân đỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn hải lượng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 Đột nhiên tứ ngược ra một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này như là mãnh liệt hải khiếu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không. Trong chốc lát, vô biên vô tận hư không bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu, tại cái này kinh khủng y áp phía dưới, một thân ảnh từ trong hư không bị cứ thế mà chấn ra. Nơi xa, nữ đế Hạ Minh Nguyệt đứng vững gót chân về sau, ngước mắt nhìn lại, làm nàng nhìn thấy cái kia đạo bị dung ra thân ảnh, đôi mắt đẹp trong nháy mắt ngưng tụ, mắt như lạnh kiếm bàn sắc Nhưng làm cho người kinh ngạc là, nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên mặt không có chút nào ngoài mướn, bình tĩnh đến như là tĩnh mịch đầm, không dậy nổi một tia gợn sóng. Trên thực tế, nàng đã sớm dự liệu được cái này nữ nhân sẽ xuất hiện tại linh khư tri điệp. Trong hư không, ngập trời màu đỏ tím sóng lửa, đột nhiên bị một đạo trắng toát quang mang bổ ra. Nữ đế hạ minh nguyệt nhuộm mắt phượng bên trong, phản chiếu ra cái kia đạo đạp không mà đến trắng thuần thân ảnh. Chín trượng lũa trắng vòng cánh tay mà múa, dưới chân từng bước sinh trắng tinh hoa sen, những nơi đi qua liền màu đỏ tím lửa cũng vì đó tránh lui. Bạch liên thánh mẫu Bạch liên thánh mẫu trần trùi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 Trên không trung nổ tung, quần quật, phát họa ra từng đầu khí thế rộng rãi thông thiên hỏa trụ. Màu đỏ tím hỗn lửa tùy ý liếm láp lấy chân trời, trở thành mảnh này tĩnh mịch bên trong, nhất là chói mắt lại không an phận tổn tại. Hạ Nhật Tiên đứng ở một bên, quanh thân khí tức nội liễm, chỉ có hai con ngươi bên trong lóe ra sắc bén mà linh động tinh quang. Hắn ánh mắt khi thì khóa chặt phương xa, khi thì trong mắt chấm tự, hiển nhiên đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Hạ Nhật Thiên đang nu đổ lấy pháp, được ăn về không quyết. Nếu là Vũ Hoàng lão thủ với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 Mà trước đây đang kịch liệt giao phong bên trong trụ trọng thương 6 vị lão tổ, giờ phút này lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Mặt bọn hắn sắc trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thân hình tại sóng nhiệt bên trong run nhẹ nhẹ, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan mà nặng nề. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận bọn hắn tiểu tụy khuôn mặt lăn xuống, cùng nữ đế Hạ Minh Nguyệt chấn định tự nhiên tạo thành so sánh rõ ràng, trong mắt tràn đầy kiếp sau quáng đợi còn lại kinh hoàng. Có trời mới biết, bọn hắn lần này chiến, gặp được mấy cái điệu giới chuột vô đại năng. Đây chính là vượt xa kế hoạch phàm y. nơi đây có chúng ta cùng Thái thượng hoàng thủ dưỡng, không được thác thất cơ.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 Chính xác tới nói, là tại cửu thiên bí cảnh bên trong. Mà tòa kia linh khư chi chủ pho tượng, chính là cửu thiên bí cảnh lối vào. Tòa này cao vạn trượng linh khư chi chủ pho tượng, quanh thân quanh quần lấy xưa cũ mà thần bí khí thức, tinh tinh đứng sừng sức ở hỏa diễm thế giới trung ương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Hoàng Lao Tổ còn chưa kịp hạ quyết định, đáp ứng bạch liên thánh mô nói lên điều kiện. Tôn này đồng dạng bị hỏa diễm thế giới, bao phủ linh khư chi chủ pho tượng, lại không có d Nguyên bản chạy xuôi tại phò tượng quanh thân thần bí đường vần trong nháy mắt dừng lại, không khí trung quanh phản cũng theo đó ngưng kết, thời gian đều tại đây khắc ngắn ngủi đứng im. Ngay sau đó, tại phò tượng kia trang nghiêm túc mục khuôn mặt chỗ, một vòng hư hảo mà trói mắt ánh sáng màu trắng đông nhiên thoáng hiện đạo này ánh sáng màu trắng tới không hề có điểm báo trước, nhưng lại như thế chói mắt. Trong chốc lát, cái này trói mắt bạch mang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 Thanh âm này phảng phất là thiên điện sơ khai lúc hỗn độn tiếng vang, chấn động đến bí cảnh bên trong mảng nhĩ mọi người đau nhức, đứng không vững. Và chậm chốc, không gian giống như là bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, vặn vẹo biến hình, từng đạo màu đen khe hở như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Ngọn lửa màu tử kim cùng màu đen hùng ánh sáng dày dưa cùng nhau, thuần vẻ hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt điên cùng giao phong. Phóng thích ra năng lượng gợn sóng từng cơn sóng liên tiếp hướng chu vi khuếch tán, những nơi đi qua, quanh sơn núi, cự thạch trong nháy mắt hóa thành miệng, biến mất vô tung vô ảnh. Tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa đụng nhau dưới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 Màu đen đế bảo tại không gian loạn lưu bên trong không lúc nhích tí nào, chỉ có hạ nhật thiên trong tay thập văn nhật khí, huyền điệu trời tỷ, bộc phát ra nuốt hết thiên địa u quang. Cái này sáng lòa đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phật là đem mặt trời quang mang áp súc ngưng tụ. Lệ, theo một tiếng xuyên qua cổ kim hắc vang, tỷ ẩn bên trong sông ra ngàn vạn huyền điểu hư ảnh. Những ngày màu đen nhánh thần điểu, mỗi một vũ đều chạy xoi thế giới khác nhau quy tắc lực lượng. Kêu ba động nặng nề mà bàng bạc, để quanh mình không gian đều tùy theo có chút rung động. Chật, vô số cái màu đen nhánh thần điểu vỗ cánh bay cao, bén nhọn hất vang âm thanh vạch phá trời cao. Sóng âm những nơi đi qua,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 là thời điểm tới một cái quyết định. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thanh âm băng lãnh thấu xương, tại mảnh này hỗn loạn thiên ở giữa ung dung truyền ra. Lập tức, nữ đế Hạ Minh Nguyệt tố thủ vừa nhấc, trên lòng bàn tay huyền điệu đỉnh âm vang rung động. Thần đỉnh tiên điệu huyền văn lưu chuyển, khuấy động lên ngàn tầng không gian gợn sóng, phản phất liền thời gian đều bị vặn méo. Mỗi một tầng gợn sóng đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, khiến cho không gian chúng quanh như là vỡ vụn mặt kính, xuất hiện mộ lại, một thành một thế giới. Tần Tần lấp lấp che ở trước người trắng tinh sắc quá mang, cũng chiến trường hỗn loạn này không hợp nhau. Bạch Liên Thánh Mẫu trên tay dễ cây mộc khí, cũng lần nữa bộc phát ra khí thế cùng bồ ầm ầm. Kích liệt tiếng va chạm bên tai không dứt, toàn bộ chiến trường lầm vào hỗn loạn tương mừng. Rốt cục, tại bốn tôn ngụy địa tôn cấp cường giả trùng kích vào phía dưới, Vũ Hoàng lão tổ hỏa diễm thế giới rốt cục chống đỡ không nổi. Cái này một cái thuộc về Vũ Hoàng lão tổ hỏa diễm thế giới, xung quanh bắt đầu xuất hiện đếm mãi không hết lỗ thủng. Những cái kia đen như mực, không thấy đáy, ngoại giới. Ngoại giới tinh quang xuyên thấu qua từng cái lỗ thủng lớn tung xuống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 Tại Vũ Hoàng lão tổ thèm nhỏ dãi trên người hắn bí mật đồng thời, Lục Huyền đánh mắt, đồng dạng chăm chú khóa chặt tại Vũ Hoàng lão tổ trong tay cây kia thanh mục thần trượng phía trên. Căn này thần trượng quanh thân quanh quần lấy thần bí khí tức, đường vân ở giữa lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa siêu việt tưởng tượng vĩ lực. Chỉ là liếc mắt, Lục Huyền liền có thể cảm giác được, nó xa so với kia cái gọi là thập văn nhật khí còn muốn cường đại rất nhiều. Lục Huyền như thế nào lại không biết rõ, trước mắt Vũ tổ, giờ phút này chỉ là một đạo phân thân. Hắn nhưng là tự mình nhận qua, Vũ Hoàng Lao tổ lực lượng Tưởng tượng trước đây, hắn truy Minh Mãng cực địa lớn.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 sống chết trước mắt, Vũ Hoàng lão tổ lại không giữ lại. Kim Vũ Thánh Viêm, trong tay thanh mục thần trượng nộ kích hư không, chợ hạ lập tức dâng trảo ra vô tận màu tím bầm lẫm. Màu tím bầm hỏa viêm bên trong, ức vạn kim vũ hư ảnh tung bay, mỗi một phiến đều là gấn lấy thế giới quy tắc chi lực. Hư không trên vang lên thanh duyệt phật gãy, phản phất vượt qua thời không mà đến, màu tím bầm hỏa viêm những nơi đi qua, trong nháy mắt chặn lại lục huyền diện thế hỏa diễm ăn mòn. Cái không ngừng chạm, bị nhuộm thành kim, kim sắc, vạn vật Tại hai đạo kinh khủng hỏa diễm rằng coi trung tâm, thời không đột nhiên xuất hiện quỷ dị vận mèo. Vũ Hoàng Lao tổ giật mình lực lượng của mình, vận chuyển xuất hiện một phần vạn dây trì trệ. Chuyện này đối với phàm nhân mà nói bất quá trong nháy mắt sát na, nhưng đối địa tôn cấp tồn tại mà nói, đã đầy đủ chí mạng. Làm Vũ Hoàng Lao tổ yêu đồng một lần nữa tập trung lúc, Lục Huyền thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, xuỵ. Vô số đạo cuốn quanh lấy thời không chi lực Hắc kim hỏa diễm Mang, theo nó phía sau mỗi một cái thời không thiết điểm, đồng thời bộc phát, chương 311. Vũ Hoàng Lao tổ vẫn, lấy tận thiên điệu tế khí. Chương 311, Vũ Hoàng lão tổ vẫn lấy tận thiên điệu tề khí. Nhân loại, Vũ Hoàng Lao tổ yêu trong mắt, phun ra cực nóng tử kim tàn lửa. Tia ngọn lửa màu tím bầm, tựa như đến từ viễn cổ phẫn nộ, muốn đem thế gian hết thảy thiêu hủy. Sau đó, hắn toàn thân yêu thân thể kịch liệt bành trướng, quanh thân màu đỏ tím lông vũ từng chiếc đứng đấy, lóe ra màu đỏ tím nóng rực quan uy, tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, tích góp lực lượng hủy thiên diệt địa. Chật, một cái tương tự thú, mà đứng ở hư không trên. Nó quanh thân bị màu tím bầm hào quang ba phủ, một cây màu đỏ tím long vũ Đều giống như tỉ mị tạo hình qua, phía trên chạy xôi ngọn lửa màu tím bầm đà văn. Lông đuôi chỗ phiêu đã ở giữa vẩy xuống tinh thần mạnh vút, ngàn dặm tầng mây nhượng hết chói lọi huyền diệu hào quang, tản ra thần bí mã cao quý khí tức. Phượng hoàng thánh lệ thanh phóng lên tận trời, hót vang âm thanh dẫn động thiên địa cộng mình, thanh âm này phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc sáng thế chi lực, làm cho thế gian vạn vật đều là chi rung động, tầng mây bị cỗ này sóng âm Phản phất từng đầu linh động lại chí mạng hỏa sa, mang theo khí thế một đi không trở lại, đều khuynh tạc tại Vũ Hoàng lao tổ hình chim yêu thân thể bên trên. Hắc kim sắc đao mang cùng tử kim tán lửa động vào nhau, mỗi một đao va chạm đều nổ tung đường kính trăm trượng không gian lỗ đen, buộc phát ra chói mắt đến cực điểm quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giữa thiên địa một mảnh náo động lớn, không gian giống như là yếu ớt thủy tinh, từng khúc vỡ nát, lộ ra vô tận hắc ám hư không là lưu. Trung quanh sông núi, dòng sông, đại địa, tại lực lượng kinh khủng này xung kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sinh linh câu diện. Một giây sau, Cương Đại Dư ba lấy hai người làm trung tâm,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 Số 2, vô năng cùng nộ, bất lực, đến không hết cảm xúc. Tại thời khắc này, ngưng kết thành thực chất, từ màu tím bẩm tàn niệm cái này bên trong phát ra, tại trong hư không quân. Vì cái gì? Thời không lực lượng. Ngươi chỉ là một cái đệ tiện nhân loại, làm sao có thể chạm đến thời không quy tắc lực lượng? Một cái tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ, tại Lục Huyền Thức Hải bên trong nổ vang, kia là Vũ Hoàng lão tổ tàn niệm phát ra gào thét. Lục Huyền hư lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên nhẹ, "Và ngươi thủ đoạn." Kia âm, áp, chúng cũng đó rung động. Ai không biết rõ, Lục Huyền từ xuất thế đến nay, liền một mực cẩn thận làm việc. Tại cái này mạnh được yếu thua tu luyện giới, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, Lục Huyền như thế nào lại không hề cố kỵ, đi tùy tiện tiếp xúc người khác đồ vật. Sương tại kia thanh mục thần trượng rơi vào lòng bàn tay trong ngáy mắt, Lục Huyền thể nội thế giới quy tắc chi lực, liền cấp tốc lan tràn ra, đem thanh mục thần trượng tầng tầng bao khỏa đồng thời tại chính mình quanh thân bày ra mấy tầng phòng ngự kết giới, để phòng bất phút này, phải lòng bàn tay bên trên, từng đầu nhỏ bé hắc kim sắc hỏa như là linh động ra đem đi một đạo mini lớn nhỏ vũ hoàng lão tổ tàn niệm, gắt gao cuốn lấy. kia hắc kim sắc hỏa diễm xiển xích những nơi đi qua, không gian đều nổi lên trận trận bão mèo, phàm vật khó có thể chịu đựng cái này kinh khủng nhiệt độ cao. nóng rực vô cùng hắc kim sắc hỏa diễm xiển xích, thời khắc tại đốt cháy vũ hoàng lão tổ tàn niệm. vũ hoàng lão tổ tàn niệm phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. tại quần, kinh thể, này, buộc, hết đều là phí công. Mỗi một lần giãy rủa đều sẽ để hỏa diễm xiềng xích, xích càng chặt hơn, hỏa diễm thiêu đốt đến vượt hơn. Lục Huyền mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Sau đó tay phải có chút dùng sức, năm ngón tay chậm rãi hướng vào phía trong khấu chặt bắt đầu. Kia hắc kim sắc hỏa diễm trên xiềng xích hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, đem Vũ Hoàng lão tổ tàn niệm triệt để bao khỏa trong đó. Mà kia Vũ Hoàng lão tổ tàn ảnh, tại cảm nhận được Lục huyền lực lượng về sau, liệt, chết. Chỉ là, tại cái này khủng diệt thế hỏa dưới, niệm dần, dần dần trở nên mờ đi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 và kia kinh khủng xung kích dư ba vô tình gọ dựa dưới, sớm đã hoàn toàn thay đổi ở trên đảo nguyên bản cao vút vân kỳ lòng, giờ phút này chỉ còn lại đốt cháy khét góc cây. Thanh tỉnh thấy đáy linh nguyên cũng biến thành độc không chịu nổi, còn bốc lên từng sợi khói đen. Toàn bộ lâm không đảo cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nước, tản ra một cỗ suy bại khí tức. Toàn bộ lâm không đảo cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nước, đổ nát thê lương trong gió phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, ra một cỗ suy bại khí tức. Vũ Hoàng Lao tổ chết rồi. Không biết là ai dẫn đầu hô lên cái này tràn ngập kinh cùng nghi ngờ lời nói, như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mà hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng.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 dựa quan lão tổ đánh đại hạ hoàng tộc bên này 6 vị lão tổ, trạng thái 10 phần thê thảm. Bọn hắn lục thân vỡ vụn, Tường Đạo nhìn thấy mà giật mình tổn thương trong miệng. Thiên địa pháp tắc chi lực tiết ra ngoài, trên không trung tạo thành từng đạo vận vẹo quằn mang. 6 vị lão tổ trên thân trên khí tức dị thường hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nghĩ đến, nếu là lại trải qua thêm một đoạn thời gian, bọn hắn 6 người liền bị triệt để chấn sát rơi. Nhưng mà, Vũ Hoàng lão tổ tin chết, lại làm cho cái này nguyên bản thiên vẻ một bên thế cục, xuất hiện một kia chuyển cơ đám người ánh mắt, nhao nhao nhìn về sừng sững tại trong hư không lục hiện. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu, Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt, Thái Thượng Hoàng Hạ Nhật Tiên cùng Lạc Linh Khư tàn nghiệm, Phàm Phật đưa thân vào một cái thế giới khác, đối Vũ Hoàng lão tổ vẫn lạc mày mặt lăm ngơ. Bạch Liên Thánh Mẫu thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra lạnh lẽo hàn khí, nàng ánh mắt gắt gao khóa lại Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt, ánh mắt kia Phàm Phật có thể đưa nàng trở đồng kết. Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt thì ngẩng đầu mà đứng, dáng vẻ ngàn vạn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ chặt, túc, vừa vừa động, lấy Lạc Linh Khư tàn niệm thì như như quỷ mị lơ lửng không cố định, quanh thân còn quấn quỷ dị xương mù màu trắng. Bốn người bọn họ ở giữa, thù mới hận cũ se lẫn. Nhiều năm qua gút mắt cùng phân tranh, tại thời khắc này triệt để muốn chấm dứt rơi. Thái thượng hoàng hạ nhập thiên không nói một lời, quanh thân khí tức trầm ngưng như vực sâu. Hắn trong tay thập văn nhật khí huyền điệu trời tỷ, tách ra càng thêm thâm thủy hắc quang, phản phất muốn đem quanh mình tia sáng đều thôn vệ hầu không còn. Tia trong, có lít lít lẻ, ra vô Không có gì nói. Hôm nay trận chiến đấu này, từ mới bắt đầu liền nhất định là sinh tử tương bạc. Thái thượng hoàng hạ Nhật Thiên trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không phải cái này lão bất tử tàn nhẫn chết, chính là hắn hạ Nhật Thiên vẫn lạc ở nơi này thời điểm. Vừa nghĩ tới năm đó, ngập trời lửa giận ngay tại hạ Nhật Thiên trong lồng ngực cháy hừng hực. Cái này lão bất tử ra hỏa, nếu không phải hắn từ đó cản trở, linh cơ chi địa đã sớm vững vàng rơi vào đại hạ hoàng tộc trong tay. Chỗ nào sẽ còn sinh sôi ra cái này rất nhiều chuyện bừng, để đại hạ hoàng tộc trải qua khó khăn chất trở, nỗ lực giá cả to lớn cùng hy sinh. Liên chính liền gối cái thân sinh nhi tử, cũng chuyện như vậy thân tử đạo tiêu. Lão bất tử, cho chấm chịu chết đi. Tiếp theo hơi thở Hạ Nhật Tiên một tiếng gầm vết, âm thanh chấn khắp nơi, mang theo khí thế một đi không trở lại, khống chế lấy Huyền Điệu trời tỷ, như là một viên màu đen lưu tinh, hướng về Lạc Linh Khư tản niệm ngang nhiên phóng đi. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, trên đường hư vô không gian đều bị Hạ Nhật Tiên một kích này uy thế, sẽ mở từng đạo nhỏ bé vết rách. Lạc Linh Khư tản niệm hiển nhiên là không ngờ rằng, Hạ Nhật Tiên cái này ra hỏa, sẽ như thế liều linh cường công. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, quanh thân khí lưu màu trắng trong nháy mắt của quận, vội vàng cùng Lâm vào điện cuồng một đoạn. Đáng chết tiểu bối, bản ngược lại muốn xem xem Trên người ngươi điệu tôn lực lượng, còn có thể chẻo chống bao lâu?" Lạc Linh Khư tàn niệm thinh âm, tại chiến trường trên không quánh quẩn, lộ ra một câu ngoan lệ cùng coi nhẹ. "Giết người đầy đủ." Hạ Nhật Tiên cắn răng đáp lại, thế công càng thêm mãnh liệt, mỗi một kích đều dốc hết toàn thân chi lực, tựa hồ muốn nhiều năm biệt khuất cùng phẫn nộ đều trong trận chiến này phát tiết ra. Chỉ gặp huyền điệu trời tỷ những nơi đi qua, ánh sáng màu đen răng khắp nơi, cùng Lạc Linh Khư tàn niệm khí lưu màu trắng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai quanh minh. đạo thế giới quy tắc lực lượng và sóng, hướng về chu vi tán. Lục thấy thế, ánh mắt bình tĩnh, không để ý đến bốn người kia chiến đấu kịch liệt.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 Miếng ngậm tiên hiến, Lục Huyên ngõ một chữ âm dây xuống, đều tựa như thế giới ý chí tại văn minh. Giao ra thập văn nhạc khí. Trong chốc lát, mấy chữ này nương theo lấy quần quần sóng âm khuyết tán ra đến, tại hư không bên trong vặn mèo, biến hình, hóa thành từng đầu quanh quần lấy hắc kim sắc diệt thế hỏa diễm thế giới quy tắc xiên xích. Lấy thế tối khô là hủ, hướng phía thế gian tất cả mọi người bắn ra mà đi. Diệt thế hỏa diễm quy tắc xiên xích, những nơi đi qua, không gian tịch diệt, đốt cháy hầu như không còn. Lý Gia lão tổ mắt thấy một màn này, hai con ngươi đến tròn trịa, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Kỳ muỗi trừng mắt ở giữa, kia trắng bạc râu dài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 chính là bầu trời phía trên phàm phật thần chỉ lục huyền. Tôi, dù sao đến cuối cùng, cái này Thập Văn Nhật ký, bọn hắn lý ra đều khó mà bảo trụ. Dù sao dựa theo đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt nguyên kế hoạch, là muốn tập hợp đủ tất cả mọi người trong tay Thập Văn Nhật ký. Từ khi Lý ra, Mạc gia, Thượng quan một nhà, Triệt để đảo hướng đại hạ hoàng tộc một khắc kia trở đi, bọn hắn ba nhà trong tay Thập Văn Nhật ký, trên thực tế đã thuộc về đại hạ hoàng tộc, đây cũng là kia Ngũ Đại siêu nhiên thế lực, cùng còn lại đại gia cùng một chỗ liên hợp lại, quyết phản đối đại hắn thế này, cũng không ý giống Lý cái này Tam gia tộc đồng dạng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 Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ mặc gia lão tổ tông trên trán lăn xuống, xét qua tràn đầy nếp nhăn gương mặt. Một khắc cuối cùng, mặc gia lão tổ tông vẫn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồn là không đành lòng nhìn thẳng một màn này, năm ngón tay chậm rãi buông lỏng. Sau đó, như là lúc trước Lý gia lão tổ tông, mặc gia lão tổ tông dũng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tiêu quả quyết kiên quyết. Hắn đem trong tay thập văn nhật khí động minh côn, trời phía trên dùng sức vung động minh côn vạch phá trời cao, mang theo một đạo tiếng gió thét, hướng phía lục huyền vị trí bay đi mà một bên thượng quan lão tổ tông thì là không có nhiều như vậy xoắn xuýt cùng rối rủa. Trên mặt hắn thần sắc mười phần thản nhiên, trong mắt lộ ra mấy phần con khéo. Khi nhìn đến lý ra, mặc gia hai cái này lao ra hỏa, tổn tự giao ra thập văn nhật khí sau, lập tức, thượng quan lão tổ tông không chút nghĩ ngợi giơ đở tay, điều động một đạo thuần hậu thiên địa lực lượng, bao trùm trong tay kia thần dị bình ngọc. Bình ngọc này quanh thân tản ra nhu hòa vầng sáng, thân bình bên trên khắc đầy thiên địa đường văn. màu xanh ánh sáng bình, địa lực dưới vững vàng đưa đến lục huyền trước mặt. Cứ như vậy, ba quyển thập văn nhật ký, Tinh Tĩnh lơ lửng tại hư không bên trong chờ đợi lấy lục huyền thu lấy. Ba quyển thập văn nhật ký nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong, khí thân mặt ngoài chảy xuôi cổ lão ma thâm thủy thiên điệu lượng văn. Lục huyền ánh mắt tựa như nhật nguyệt luân chuyển, vung tay lên, ba quyển nhật ký tựa như thụ triệu hoán, hóa thành lưu quang không có vào đến trong lòng bàn tay của hán. Mà giao gia nhật ký lý gia lão tổ bọn người, tính cả quan chiến ba vị tổ, bị lục lên, ra này phương tiểu thế giới. Bởi vì, tiếp xuống thanh toán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 Màu trắng liên tâm chỗ, một cú áp đảo động hư chân quân phía trên lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, tựa như bạch liên thánh mẫu đích thần tới. Ngụy điệu tôn chi lực. Lục Huyền, chết. Mười người vẻ mặt dữ tợn, sát ý ngập trời, toàn bộ tiểu thế giới tại bọn hắn trong tiếng gầm giống tức giận run rẩy. Bọn hắn 10 người biết rõ, bây giờ đến người chết ta sống hoàn cảnh. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đã không có cái gì tốt nói. Kia vạn trượng đại bạch sen hư ảnh, đột nhiên nở rộ cực trắng. Trắng tí đến cực hạn, tích bắt đầu huy, có thể tịnh vật, chôn hết thảy. Tiếp theo hơi thở Cái này thánh khiết vô cùng và trắng, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, liền thời gian đều phản phất bị đông cứng. Lục Huyền thân ảnh trong nháy mắt bị gièm ngập, tựa như một hạt bụi rơi vào vô tận quốc hải. Ha ha ha. Mặc cho ngươi từ chốn trời, tại 10 Tuyệt Thánh Liên đại chợt dưới, cũng bất quá sâu kiến. Trong 10 người cực viêm thánh môn lão tổ cùng thiếu, trong mắt đều là điên cuồng. Nhưng mà, hừ. Một đạo đạo mạc hừ lạnh, từ cái này vô cùng vô tận vệ trắng chỗ sâu truyền đến ầm Vô tận thánh khiết trắng bỗng nhiên vặn mèo, vậy mà giống như thủy triều cuốn ngược mà quay về. Mà tại Kiêu Hự Diệt Trung Tâm, đứng chắp tay, Quanh thân vẩn quanh hoàn chỉnh thế giới quy tắc xiển xích. Những thế giới này quy tắc xiển xích, mỗi một đầu đều tản ra xưa cũ ma thần bí khí tức, giống như từng đầu tiên cổ thương long, cuồn lượn chiếm cứ tại mênh mông bầu trời phía trên. Hắn uy thế trấn áp thế gian và pháp, bất kỳ lực lượng nào tại hắn trước mặt đều lộ ra nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Thế giới quy tắc trên xiển xích huyền quang lấp lóe này bọn, phản phất tại nói vũ trụ đàn sinh đến nay vô tận huyền bí, lại như tại biểu thị công khai lục thở, Lục Huyền xuống, như là linh, quan sát phía dưới, bởi vì 10 thánh liên trận mà lâm loạn thế giới. Lúc này Lục Huyền chậm rãi nâng lên núi non sông ngòi tạo thành cự thủ, đầu ngón tay đệm nhẹ. Rang rắc. Một tiếng này tiên địa giòn vang, phản phất đến từ vũ trụ chỗ sâu bên mình. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, kinh khủng thế giới quy tắc xiển xích phản phất, lấy Lục Huyền làm trung tâm, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, để không gian chúng quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Từng đạo màu đen vết nước không gian tùy theo vỡ ra đến, như tận cự miệng, thôn phệ lấy hết thể đến gần sự vật. Mà kia trôi nổi tại trên không chung, chán phóng vạn trượng mang bạch liên hư ảnh ở thế giới quy lực lượng vào, trong đáy mắt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 Ngay sau đó, bọn hắn 10 người còn không có từ bất tình lình đã kích bên trong kịp phản ứng. Vô số đạo thế giới quy tắc xiển xích tựa như đoạt mệnh mũi tên, xuyên thấu mà qua. Vẹn vẹn một cái mắt, 10 người này nhập thần, tựa như bị thế giới vô tình xóa đi đồng dạng. Hóa thành đầy trời bụi bặm, theo gió nhẹ phi tán, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không có để lại một tia vết tích, phản phất bọn hắn chưa hề trên thế gian tồn tại qua. 12 quyển thập văn nhật ký. tại vũ hư không quân Hắn chậm từ bầu trời hạ xuống, mỗi một bước đều để không gian nổi lên sóng, phản toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn thần phục.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 Lâm Không Đạo trên chẳng cảnh, lần nữa rõ ràng xuất hiện tại trong mắt của hắn ở trên đảo một mảnh hỗn độn, tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Trên mặt đất tràn đầy chiến đấu lưu lại vết tích, khe ranh tung hoành, cháy đen thổ địa tàn ra gay mùi khí tức. Bạch Liên Thánh Mẫu, Lạc Linh Khư Tàn Nghiệm, Thái Thượng Hoàng Hạ Nhật Tiên, Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt bốn người ở giữa chiến đấu đã từ lâu kết thúc. Bạch Liên Thánh Mẫu cuối cùng lựa chọn bỏ chạy ra linh khư chi địa, mà Lạc Linh Giờ phút này, Lạc Linh Khư tàn niệm bị vô số nói từ thế giới quy tắc lực lượng chổng ngưng tụ mà thành xiển xích trăm chú quấn quanh. Những cái kia trên xiển xích, tràn ngập kinh khủng thế giới quy tắc lực lượng. Mỗi một đầu thế giới quy tắc xiển xích đều nặng đến mức vạn quân chi trọng, ép tới cái kia đạo Lạc Linh Khư tàn niệm, liền dễ rủa đều trở nên phi công. Nhưng mà, làm Lục Huyền Thân ảnh xuất hiện tại chấn trời lúc, thật không cho dịch đan điểm xuống tới Lạc Linh Khư tàn niệm. Tại thoáng nhìn Lục hiện, xúc, quần quần đầu. Nộ, không lòng, phức tạp cảm xúc, Đáng chết tiểu bối. Lạc Linh Khư Tàn niệm phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng hận ý, mao thả bản tôn. Lạc Linh Khư Tàn niệm một mực phát ra chói hai rít lên, thanh âm bên trong hỗn tạp khó có thể tin phấn nộ. Chỉ là một cái địa phương nhỏ nhân loại, làm sao lại tại tốc độ nhanh như vậy, liền có thể đột phá tới địa tôn giới chủ, thành tựu lục địa chân tiên chi cảnh. Quên thân thế giới quy tắc xiển xích, tại Lạc Linh Khư Tàn niệm dãy rựa dưới, xoạt rung động. Sau đó, Lạc Sau đó lại nhìn tròng trọc vào Lục Huyền, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng quằn mang. Hai thằng ngu, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trên người người này dị thường sao? Lạc Linh Cơ tàn niệm thanh âm, đột nhiên trở nên mê hoặc dị thường. Hắn bất quá tu luyện hơn 10 năm, lại có thể đột phá đến địa tôn giới chủ cảnh giới, cái này căn bản liền không có khả năng. Các ngươi hai cái này tiểu bối, chẳng lẽ liền không muốn biết rõ, trên người hắn đại bí mật sao? Tên tiểu bối này trên thân, tuyệt đối ẩn giấu đi thiên đại cơ duyên. Lạc một bên dãy lấy, ý tránh kia trói buộc quy tắc của mình Một bên cả giọng kêu la, buông ra bản tôn. Bản Tôn cùng các người hai cái liên thủ, đem tên tiểu bối này cầm xuống. Có lẽ, chúng ta ba người có thể được đến có thể so với tiên nhân cơ duyên. Ồ nào. Hạ Minh Nguyệt mắt vụt phất lạnh, ngọc thủ dương nhẹ ở giữa, mấy đạo sáng chói thế giới quy tắc chi lực, tinh chuẩn cuốn quanh ở lạc linh hư tàn niệm mặt núi vặn vẹo bên trên. Sau đó, đem nó gào két miệng gắt gào phong bế. Lục Huyên ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía xa xa Hạ Nhật Tiên, lập tức chậm rãi mở miệng. Hạ Hữu, Hí, là thời điểm về Bản Tôn. Chương 313. Nữ đế đi linh hư chi Chương 313 nữ Giở đi linh hư chi địa, liệt nhật treo cao, thiêu nướng đại địa, trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức. Thái thượng hoàng hạ nhập tiên nắm thật chặt trong tay thập văn nhật khí, huyền điệu trời tỷ. Tiên nguyên bản tản ra màu đen nhánh thần bí quang trạch huyền điệu trời tỷ, giờ phút này chính chậm rãi rút đi qua mang, khôi phục thành bình thường không có gì lạ bộ dáng. Giao ra thập văn nhật khí huyền điệu trời tỷ. Mấy chữ này tại hạ nhập tiên trong đầu không ngừng tiếng vọng. Dần dần, hai con nguy nhau lại, trong mắt Hàn mang lấp loé, vào trước mắt cái này, nhìn như ung lục huyền. Lục huyền đứng chắp bình tĩnh. Quân thân lại ẩn ẩn tản ra một cố để cho người ta khó mà coi nhẹ cường đại khí trạng. Lục Tiên Bối. Lúc này, Hạ Nhật Tiên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần tham dò cùng cảnh giác, ngay lúc trước lời nói, phải chăng thật chứ? Nói đến đây, Hạ Nhật Tiên hơi hơi dừng một chút, hít sâu một hơi, nói tiếp. Linh cư chi địa về chúng ta đại hạ hoàng tộc, đại sự như thế, mong rằng tiền Bối chớ có nói đùa. Dù sao, Hạ Nhật Tiên cũng không phải chính mình nữ nhi Hạ Minh Nguyệt, đối Lục Huyền không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên thế giới, lòng người khó lường, ai có thể hướng hắn cam đoan? Trước mắt cái này Lục Huyền Có thể hay không lòng dạ khó lường. Nếu như giờ phút này, chính mình tùy tiện giao xuất thủ bên trong Huyền Điệu trời tỷ. Một khi cái này lục huyền tại chỗ đổi ý, vậy bọn hắn đại hạ hoàng tộc coi như lại không sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cái này Huyền Điệu trời tỷ, thế nhưng là chính mình trong tay trọng yếu nhất thập văn nhận cấp thế khí. Chỉ cần nó còn tại chính mình trong tay, hạ nhật tiên liền có thể mượn nhờ lực lượng, nắn ngủi phát huy ra địa tôn giới chủ cảnh giới thực lực. Lại thêm nữ nhi Hà Minh Nguyệt, trong tay để lại khí, huyền điệu đỉnh. Chà con hai người liên thủ, cho dù đối mặt vô cùng cường đại lục huyền cũng vẫn là có như vậy một tia vi miệu cơ hội, có thể chống lại một hai. Hạ Nhật Tiên lời này vừa nói ra, Lục Huyền Mi tâm hơi nhử lên, hốc mắt tối trong lúc lờ đã xuất ra một sợi hắc kim sắc hỏa diễm. Quanh mình vô hình không khí bị cái này sợi hắc kim sắc hỏa diễm nóng lửa, trong nháy mắt trở nên khô nóng bắt đầu, bầu không khí cũng biến thành dương cung bạc kiếm. "Hạ đạo hữu, người đây là tại?" Chất vấn bản tôn. Hạ Nhật Tiên thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, có thể nhiều năm thân cư cao vị trầm ổn, để hắn cấp tốc trấn bố." Hắn có chút chắt tay, dáng người thẳng, trên mặt không hề sợ hãi, sắc mặt tràn đầy thèm đếm xỉa kiên quyết. Tha thứ ta thẳng thắn. Hạ Nhật Tiên hít sâu một hơi, khí phách nói: "Không bằng chúng ta ba người cộng đồng hướng thiên địa lập xuống tâm thể, lấy chứng lẫn nhau thành ý, như thế nào?" Nói ở đây, Thái thượng hoàng Hạ Nhật Tiên có chút dừng lại, con mắt chăm chú khóa lại Lục Huyền hai mắt, quan sát đến hắn mỗi một tơ phản ứng. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Lục tiền bối rộng lòng tha thứ. Chỉ là việc này liên quan đến ta đại hạ hoàng tộc hưng suy tồn vong, thực sự dung không được nửa điểm qua loa. Hạ Nhật Tiên thoại âm rơi xuống, cả tòa linh khư chi Thời gian phất tại giờ khắc này kết, liền tiếng gió cũng vì đó đình đứng chắc tay, trong đôi mắt hắc kim diễm, Sáng đối chớp trần, thiên địa lời thể. Lục Huyền khẽ miệng, có chút câu lên một vòng mấy không thể xem xét cười lạnh. Lập xuống thiên địa lời thể, cuối cùng có hữu dụng hay không, Lục Huyền trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Nhưng ở Lục Huyền trong nhận thức biết, mặc kệ cái này lời thể có hay không hiệu dụng, hắn đều đánh trong đáy lòng kháng cự cùng những cái kia từ nơi sâu xa, không thể nắm lấy lao thiên gia kéo tiền nhiệm gì liên quan. Hắn thờ phụ chính là mình lực lượng, đây mới là hết thệ căn nguyên. Những cái kia sâu xa thâm thẳm bên trong thiên đạo ý chí, là Lục Huyền không nguyện ý tại. mặc như là thực chất, đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Hạ Nhật Thiên cầm huyền điệu trời tỷ đốt ngón tay đã trắng bệch. Ngay tại Thái thượng hoàng hạ Nhật Thiên, cơ hồ muốn bị cái này trẩm mặc làm cho sụp đổ thời điểm, lúc Huyền cuối cùng mở miệng. Chỉ là, Lục Huyền nhẹ bỗng bừng phun ra lời nói, lại làm cho Hạ Nhật Thiên tâm bỗng nhiên siết chặt. Thật sao? Lục Huyền có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu là bản tôn không đồng ý đâu. Không hề nghi ngờ, Lục Huyền ngữ khí mặc dù không có chút rung động nào, nhưng lại như là một viên quả bom nổ ký, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đảo hải Lãng. Như thế ngay thẳng lại cường ngạnh ngữ, để ba cái đại hoàng tộc lão tổ sắp mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bọn hắn ba người nhìn nhau lên mắt, động tác hết sức ăn y đang lặng lẽ y mắng ở giữa, bọn hắn ba người cấp tốc đi tới Hạ Nhật Thiên sau lưng, bày ra một bộ tổng ngự ngoại địch tư thế. Ba vị hoàng tộc lao tổ ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng quyết tuyệt, quanh thân thiên địa pháp tắc lực lượng lần lần ba động, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng buộc phát xung đột. Trái lại lý ra, mặc ra, thượng quan ra ba vị lao tổ, giờ phút này lại như là tượng đất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, liền hô hấp đều tận lực thả mấy phần. Thượng lão tổ thậm chí lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước, trong tay ngón tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Cái này ba cái lão hồ ly cú thấp xuống tầm mắt, thần sắc trên mặt đạm mạc, phảng phất trước mắt Dương Cung bản kiếm một màn, đều không có quan hệ gì với bọn họ, coi như không thấy gì cả, tại trận này Lục Huyền cùng đại hạ hoàng tộc giữa hai bên, cẩn thận nghiêm túc duy trì vi địa trung lập. Cho cười, nếu không phải ba người bọn hắn lao hổ lý còn có chút cố kỵ, kéo không xuống mặt. Kỳ thật, bọn hắn ba người càng thêm nguyện ý đứng tại Lục Huyền bên này. Không khác, người nào thắng, ba người bọn hắn liền với ai hốn. Lục Huyền kêu kinh khủng đến cực điểm thực lực, Lý lão tổ cái này ba thế, nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Sợ, bọn hắn thật sự là sợ. Lục Huyền hình tượng, tại Lý Gia lão tổ ba người trong lòng Sớm đã là không thể chiến thắng thần linh, hoàn toàn không phải phạm nhân có thể khiêu chiến. Tại kiếm này Dương Nọ Trương, bầu không khí căng cứng đến gần như bắn nổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một bộ hoa phục nữ đế Hạ Minh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, trong ngáy mắt đứng vững tại hai phe ở giữa, như là một đạo bình chướng vô hình, tách rời ra sẽ phải bộ phát xung đột. "Phu hoàng, ta tin tưởng Lục Đạo Hữu là người." Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thanh tuyền thanh tú, lời nói khí phách, thật đơn giản mấy chữ. Lại mang theo xuyên thấu hết thể lượng, tại kiếm này Dương không thời gian tiếng Nàng sợ dĩ như thế chắc chắn chọn hợp tác với Lục Hiền. Phía sau kỳ thực là trải qua một phen xâm nhập tỉ mỉ hiểu rõ. Hồi tưởng lại trước đây, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt cố ý điều động Hắc Vũ vệ, không sa ngàn giảm tiến về An Châu Bạch đại phủ, đối Lục Huyền triển khai một phen bất động thanh sát thăm dò. Sau đó Lục Huyền ở các loại sự cố bên trong hành động, cái quặp cái quặp kiện kiện đều hiện lộ rõ ràng ra hắn ân oán rõ ràng phẩm tính, nhất cử nhất động đều có chứng nhân quân tử chi phong. Nay mới khiến Hạ Minh Nguyệt triệt để buông xuống tâm phòng, nhận định này, Hạ Minh không dự định mình giải thích quá nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, cứ như vậy một câu lời đơn giản là đủ. Thái thượng hoàng hạ Nhật Tiên nhìn qua Nữ Nhi bóng lưng, ánh mắt lấp loé không yên, phức tạp cảm xúc tại đáy mắt quần quật đến bọn hắn dạng này võ đạo cảnh giới, mỗi một câu nói đều nặng như Thái Sơn. Một khi lối ra, liền khó có thể thu hồi sửa đổi. Thái thượng hoàng hạ Nhật Tiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trùng điệp tự giải. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nữ Nhi phán đoán, không có bất luận cái gì trần chờ cùng trì hoãn, hạ Nhật Tiên vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự chậm rãi nâng phải lên. Tại hắn đại điều khiển dưới, bên thuộc về hắn kia. Tại một trận ánh sáng nhạt lấp lóe về sau, bị vô tình chôn vùi tiêu tán rơi. Ngay sau đó, Huyền Điểu Trời Tỷ giống như là bị một cỗ thần bí ma lực lượng vô hình dẫn dắt. Chớp dái, nguyên hồn bỗng bừng đến Lục Huyền trước mặt, tại giữa không trung nhẹ nhàng lật lừ, tựa hồ đang đợi mới chủ nhân tiếp nhận. Lục Huyền ánh mắt sắc dựng, trên mặt không có một tia khách sáo cùng do dự. Sau một khắc, ánh mắt như điện, một đạo ẩn chứa tạo hóa chi lực thần niệm từ Lục Huyền nói trong hai mắt bắn ra tới. Cái tia đạo ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng và cổ, đem Trời Tỷ trong mỗi đạo đều xem hầu như không còn. Bàng bạc lại kinh khủng ý niệm, tựa như trướng, lâm, trước mắt bao phủ hầu như không còn. Lục Huyền tạo hóa thân niệm, một lần lại một lần vừa đi vừa về lên nhìn, không dung tha bất luận cái gì một chỗ nhỏ xíu nơi hẻo lánh. Cuối cùng này một kiện thập văn nhật ký liên quan đến trọng đại, hắn nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thời gian đang khẩn trương dò xét cái này bên trong chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều bị kéo đến vô cùng dài. Thằng đến xác định huyền điệu trời tỷ bên trong, không có bất luận cái gì ẩn tàng dị thường cùng nguy hiểm. Lúc Huyền đấy lòng mới thoáng buông lỏng, hắn đột nhiên giỗi bàn tay lớn, một thanh một mực nắm chặt cái này khí, Vào tay trong mắt, một kỳ dị lực lượng lòng bàn tay truyền đến. Cùng Lục Huyền tự thân thế giới quy tắc chi lực, sinh ra nhỏ xíu cục minh. Một hơi qua đi, Lục Huyền ý thức chìm vào thức hải, nhìn về phía hệ thống trên bản này, liên quan tới Huyền điểu trời tỷ tưởng tận tin tức đối xác nhận tất cả tin tức không sai, xác định chính mình trong tay Huyền điểu trời tỷ không có bất kỳ hạn chế. Một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng, tại Lục Huyền trên mặt lặng yên hiện lên. Rất tốt. Ngắn gọn hữu lực hai chữ từ Lục Huyền trong miệng thoát ra, thanh âm tại trống trải không trên không quân. Chỉ là, trận đám người vô ý lúc, chợt giật mình tới. ảnh, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại trống bầu trời. Hạ Minh Nguyệt mắt phượng bên trong lộ ra vẻ phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền rời đi phương hướng. Kia ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, truy tìm cái kia đạo đã đi xa thân ảnh. Cái kia từng tại nàng trước điện không mình hành lễ thất ảnh, bây giờ mà ngay cả rời đi thời không ở giữa ba động, đều để nàng khó mà bắt giữ. Lục Cái Khanh. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt môi son khẽ mở, thanh âm bé không thể nghe, vẹn vẹn một năm. Không đến thời gian. Ai có thể ngờ tới, bất quá ngắn ngủi một năm không đến thời gian, trên thân Lục Huyền, liền phát sinh như thế biến hóa trời lở đất. Cái kia đã từng còn chỉ là đại hạ hoàng triều Thần tử Lục Huyền, Bây giờ một đường lên như diều gặp gió, thành tựu chính mình tha thiết ước mơ lục địa chân tiên chi cảnh địa tôn giới chủ cảnh giới, đã triệt để đã vượt ra thế gian phàm tục, đứng ở phàm nhân khó mà với tới bị ngạ. Chính mình cho dù là cao quý mai kia nữ đế, tại lục huyền trước mặt, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, liền bóng lưng hắn rời đi đều khó mà đuổi theo. Một bên khác, Thái thượng hoàng hạ Nhật Thiên cùng ba vị hoàng tộc lão tổ, tại cẩn thận nghiêm túc cảm giác chu vi hư không. Thằng đến xác nhận lục huyền thật hoàn toàn mất về sau, mấy người bọn họ cũng không nén được nữa cảm xúc trong đáy lòng, khoa trương dài một ngụm khí quyển. Căng cứng thân thể trong nháy mắt thư giãn xuống. Phạm Phất mới vừa từ một trận nguy cơ sinh tử bên trong mạo hiểm thoát thân. Nếu là Lục Huyền trở mặt không quên biết, lấy cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn đại hạ hoàng tộc coi như thật thai kiếp khó thoát. Chỉ là ngẫm lại cái này đáng sợ hậu quả, liền để Hạ Nhật Thiên lường phát lạnh. Không lâu, Thái thượng hoàng hạ Nhật Thiên chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía mình nữ nhi, "Minh Nguyệt, lưu cho chúng ta nhất tập thời gian, đã không nhiều lắm." Hạ Nhật Thiên có chút dừng lại, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. "Là thời điểm." Cửu Thiên bí cảnh linh bản nguyên, lại thêm nơi trong tay một nửa linh bản nguyên. Hạ Nhật Thiên mảnh đến đến, đủ để chèo chống người đột phá đến một cái kia cảnh giới. Địa tôn giới chủ, bốn chữ này phản phất tận chứa lực lượng vô tận trong không khí quanh quẩn. Hạ Nhật Thiên cùng đại hạ hoàng tộc như thế nắm nội, cũng thật sự là tình thế bức bách. Bởi vì, thánh tổ lưu lại thiên địa phong cấm, tựa như một chiếc sắp đốt hết dầu thắp ánh nến, sắp hoàn toàn biến mất. Tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng chỉ còn lại hơn 100 năm thời gian. Cái này hơn 100 năm, đối với phạm nhân mà nói, có lẽ là dài rạng rạng một đời. Có thể đối với bọn hắn những lại võ đạo tu sĩ tôi nói, bất quá là thoáng qua liền mất, một cái búng tay liền sẽ tan biến không thấy đến lúc đó. Đại hạ hoàng triều cái này Vương Đông Thiên Điệu cấm chế biến mất, nếu là không có địa tôn cảnh giới lục địa chân tiên tỏa trấn. Vậy coi như có chơi. Hạ Nhật Thiên đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm. Thái thượng hoàng Hạ Nhật Thiên thần sắc chắc chắn, ngũ khí trầm ổn hữu lực, ánh mắt theo thứ tự từ ba vị hoàng tộc lão tổ trên mặt dò qua. Ba vị lao tổ tông, linh cơ chi địa sự tình, giao cho ta cùng Minh Nguyệt liền đầy đủ. Ngay sau đó, Thái thượng hoàng hạ Nhật có chút nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh leo, ý đột Bên ngoài những cái kia đồ cũng đến nên thanh toán thời điểm, không thể lại để cho bọn hắn tùy ý làm vậy. Nói xong, Hạ Nhật Tiên xoay người, mặt hướng Lý ra lão tổ, mặc ra lão tổ cùng thượng quan ra lão tổ ba người. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt đổi lại một bộ thân thiện tiêu dung. Mặc dù cười nhẹ nhàng, nhưng là Hạ Nhật Tiên trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, ba vị đạo hữu, kể từ hôm nay, chúng ta đã triệt để cột vào trên một cái thuyền, có vinh cùng đinh, có nhục cùng lụm. Tiếp xuống sẽ phải nhiều hơn dự vào ba vị đạo hữu, thay ta đại hạ hoàng triều, diệt trừ những cái kia lòng mang ý đồ xấu gian mệnh chi đồ. Vâng, chúng ta chắc chắn tuân theo thái thượng hoàng ý chỉ." Lý lão tổ dẫn đầu tỏ thái độ, thanh to lớn lại kiên định, trên mặt chất đầy cùng tính ý cười. Mạc gia lão tổ cùng Thượng quan gia lão tổ cũng đội vàng phụ họa, nhao nhao gật đầu nói phải, biểu hiện được mười phần tự thời, đối hạm Nhật Thiên an bài không có bất kỳ gì nghị gì. Trên thực tế, bọn hắn trong lòng ba người đều cùng tựa như gương sáng. Hạ Nhật Thiên ý tứ chính giữa bọn hắn ý muốn, hoàn toàn phù hợp gia tộc bọn họ lợi ích. Linh khư chi điệu lối vào, một vòng quỷ mị tàn ảnh từ trong đó cực nhanh mà ra. Chính là Lục Huyền. Bây giờ Linh khư chi địa bên trong đã không có Lục Huyền cần có đồ vật. Lấy Lục Huyền cẩn thận, hắn nhiên sẽ không tại trong một cái thế giới xa lạ mặt dừng lại quá lâu thời gian. Đáng chết nhân loại, ta yêu tổ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từng tiếng chàng ngập án độc tiếng chửi rùa đột nhiên văng lên là từ lục huyền trên bàn tay chuyển ra. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp lục huyền nơi lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra một cái mơ hồ hình dáng hư ảnh kia là một đầu cự mãng hình thái. Chính là U minh mãng yêu phách trí tướng.